Sắc mặt của Cố Ngọc Lam xám xịt, Hằng Phúc, làm sao bây giờ? Bùi Hằng Phúc không để ý đến cô ta, vẻ mặt âm trầm hỏi Linda, vậy những tòa bảo nhỏ hơn thì sao, cũng không bằng lòng hay sao? Vâng, đối phương đều cảm thấy quá nguy hiểm cho nên rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bùi Hằng Phúc cảm thấy có chút khó tin, tập đoàn Bùi thị cũng là công ty lớn nhất nhì trong cả nước. Nếu muốn dẹp yên một tin tức Có thể nói dễ dàng như trở bàn tay Thật không ngờ lại xảy ra việc Tất cả các tổ đoàn truyền thông đều từ chối Không đúng Trong này chắc chắn là có chỗ nào đó không đúng lắm Bình thường những tòa báo đó Chỉ được trả đủ tiền Mặc kệ là tin mới gì Cho dù là ai bọn họ cũng không từ chối Không hề từ chối Cái chuyện làm ăn có lời như thế Bùi hạnh phúc cảm thấy có chỗ không ổn Vội bình tĩnh lại Linda cẩn thận nhìn sắc mặt mà nói chuyện Thưa Tổng Giám Đốc Tiếp theo phải làm như thế nào? Tạm thời gác chuyện bên truyền thông lại, còn về Facebook bỏ qua pha đi, hãy đổi sang thuê người để mà đẩy bình luận không tốt xuống, về phần hình tượng công ty, hãy thông báo cho bộ phận PR mau chóng đưa ra lời thanh minh. Vâng, thưa tổng giám đốc. Linda vội vàng đi ra ngoài làm việc, trong văn phòng chỉ còn lại Cố Ngọc Lam và Bùi Hạnh Phúc. Lúc này Cố Ngọc Lam cũng không có ỉ ôi nữa, cô ta cũng không ngu ngốc, từ những lời vừa rồi của Linda, cô ta cũng cảm nhận được có những chỗ không ổn. Hàng Phúc, chuyện này nhất định là có người ở phía sau động tay động chân, là Đường Ngọc Sở, nhất định là cô ta rồi. Cô ta là phóng viên, cô ta giỏi nhất mấy cái loại chuyện như thế này. Nếu không, bình luận của đám dân mạng không có khả năng hoàn toàn nghiêng về phía cô ta." Cố Ngọc Lam hậm hực nói, "Đã đến được này, cô ta cũng không quên đổ vấy cho Đường Ngọc Sở." Bùi Hàng Phúc nhíu mày, cũng không phản bác lại cô ta. "Cố Ngọc Lam nói không sai, chuyện này chắc chắn là có người ở phía sau động tay động chân." Nhưng mà bùi hẳng phúc cũng không ngu dốt. Dù là đường ngọc sở, cũng có chút tiếng tam ở trong ngành giải trí. Nhưng mà vẫn chưa có khả năng lớn như thế. Có thể động tay động chân đến nhiều nhà truyền thông như vậy. Nhưng mà, nếu không phải cô ta thì là ai? Chẳng lẽ là có người ở đứng sau cô ta giúp cô ta sao? Hơn nữa chuyện này còn có ảnh hưởng không tốt tới bản thân anh ta. Bùi hẳng phúc nhíu mày, nhất thời lại cảm thấy hơi đắn đo, không chắc chắn. Ngọc Lam, tạm thời em đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Nếu không... Không có chuyện gì thì em về nhà trước đi Công ty còn có rất nhiều chuyện anh cần phải xử lý Em hãy chăm sóc tốt cho bản thân và con Về chuyện tin tức Anh sẽ có cách khác Nhưng mà cô Ngọc Lam cắn cắn môi dưới Rõ ràng là không chịu từ bỏ ý đồ Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của bùi hằng phúc không tốt Cô ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua Hằng phúc Chuyện này anh nhất định phải giúp em đòi lại công bằng Dù như thế nào Cũng không thể mà để mưu kế của đường Ngọc Sở thành công Em hãy yên tâm đi Cứ về nhà trước đi Vâng, em đi đây, anh giữ gìn sức khỏe nhé." Cố Ngọc Lam nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Bùi Hằng Phúc, nhưng mà trong lòng cô ta vẫn luôn cảm thấy tức giận, khó mà dịu lại. Dựa vào cái gì? Cô ta chỉ tranh thủ hạnh phúc của mình, cô ta có lỗi gì chứ? Dựa vào cái gì mà cô ta bị mắng, mà Đường Ngọc Sở lại được người ta yêu thương? Càng nghĩ, Cố Ngọc Lam càng không quan tâm, hậm hực lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho Tiểu Lan. Tiểu Lan Trước kia không phải cô nói muốn quen cậu hai lý của công ty giải trí hay sao? Tôi có thể giúp cô, công ty giải trí Thanh Hải. Nhưng mà trước tiên cô phải giúp tôi một việc trước đã. Ngay lúc tin tức ồn ào đến mức ác liệt, tập đoàn Bùi Thị cuối cùng cũng đã bắt đầu hành động. Bình luận ở dưới Facebook cũng đã bắt đầu không nghiêng về đường ngọc sở nữa. Có một số atifan bắt đầu đứng ra mắng chửi đường ngọc sở, bỏ tiền lên hot sack, đặt bản thân ở thế yếu để mà lấy được sự đồng tình của cư dân mạng tâm cơ sâu vô cùng, còn có một số người nói với Đường Ngọc Sở giả bộ đáng thương, tất cả tin tức gần như đều nhắm thẳng vào Cố Ngọc Lam và Bùi Hạnh Phúc, cô lại chẳng dính chút xấu xa nào cả. Vừa thấy là biết ngay trong đây có vấn đề rồi, thậm chí là còn có một số cư dân mạng bắt đầu truy tìm gia thế của Đường Ngọc Sở, chỉ ra việc cô là cô hai của tập đoàn Đường Thị, chắc chắn đã sử dụng Đường Thị để tạo thế cho bản thân, chèn ép chị cô. Những quan điểm này nhanh chóng dẫn đến Một lượng lớn cư dân mạng nhảy vào bàn tán Mà lần này Người đứng về phía đường Ngọc Sở Rõ ràng là ít đi rất nhiều Một số người vốn ủng hộ cô Cũng đã bắt đầu dao động Vì Atifan ảnh hưởng đến Cặp đôi khốn nạn Cố Ngọc Lam Và bùi Hằng phúc kia Rốt cuộc là không ngồi yên được nữa rồi Tống An Kỳ đọc lướt qua những lời bình luận kia Kết luận một câu Đường Ngọc Sở hình như đã đoán được từ sớm Cười nói Tới nhanh thật Lúc này rồi mà cậu còn bình tĩnh đến thế à Những bình luận này xuất hiện cũng không phải là dấu hiệu tốt Nếu cứ tiếp tục phát huy như thế, tình hình chắc chắn sẽ nghịch chuyển Đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ mệt lớn đó Tống An Kỳ trợn mắt nhìn đường Ngọc Sở, tức giận nói Đây đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã gấp Cô ngồi ở đây lo lắng cả nửa ngày trời Đường Ngọc Sở lại giống như chẳng có việc gì xảy ra cả Tớ biết, mà không sao đâu, cứ để cho bọn họ làm, nếu có thể đối phó được Đường Ngọc Sở không để tâm đến, bật cười, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng. Tống An Kỳ không khỏi híp mắt lại, ánh mắt hơi lóe lên. Ngọc Sở à, cậu thành thật khai báo đi. Cái hót sách này, cậu rốt cuộc là có làm gì hay không? Đường Ngọc Sở giật mình, bật cười. Câu hỏi thằng thừng thật đó. Nói thật, cậu làm thật à? Tống An Kỳ kinh ngạc, trừng to hai mắt. Tớ không làm, nhưng mà có người làm giúp tớ. Đường Ngọc Sở cong môi, tươi cười dạng dỡ. Mắt của Tống An Kỳ sáng lên Có được sự nhảy bén của một người phóng viên Của người thấy mùi không bình thường ở đây Ai? Tạm thời chưa thể nói cho cậu biết được Đường Ngọc Sở thần bí chớp chớp mắt Tống An Kỳ khựng lại Ngay cả tớ cũng không thể biết được sao Ừ, tớ đã hứa phải bí mật cho người ta rồi Trai hay là gái? Tống An Kỳ tiếp tục dò hỏi ừ, Bí mật? Đường Ngọc Sở này Khơi gợi lòng tò mò của người khác Là một hành động vô đạo đức đó Cậu muốn tối nay tớ không ngủ ngon sao? Tống an kỳ bất mãn, lớn tiếng kháng nghị. Chỉ tiếc, kháng nghị không có hiệu quả, đã bị đường ngọc sở hoàn toàn làm ngơ. Ngay lúc hai người đang đùa giỡn, lại Tiểu Lan ở cách đó không xa, cười lạnh, gõ cửa văn phòng của Tổng Giám đốc Bộ Truyền thông. Giám đốc, có chuyện cần phải báo cáo với cô. Ngày thường lại Tiểu Lan luôn hất hàm sai khiến mấy nhân viên cấp dưới, nhưng mà trước mặt vị nữ giám đốc làm việc nghiêm túc này cũng phải thể hiện thái độ cung kính. Chuyện gì là thế này? Chắc là giám đốc cũng đã xem qua tin tức về đường ngọc sở của bộ phận của chúng tôi rồi. Bởi vì chuyện này nên là dưới lầu đang có một lượng lớn phóng viên đang tụ tập, vây chặt cửa chính đã tạo thành tình huống nhân viên ở trong công ty không thể ra vào nghiêm trọng. Bên chỗ tôi thì liên tục nhận được khiếu nại của các bộ phận khác cho nên là đến đây xin ý kiến của cô. Nên xử lý chuyện này như thế nào? Lời này của Lại Tiểu Lan nghe thì như đang xin ý kiến nhưng mà thật ra lại chẳng có ý gì tốt cả. Rất nhiều người trong thời thủy đều biết giám đốc truyền thông Linda là một người phụ nữ nghiêm túc, thủ đoạn mạnh mẽ, ghét nhất là cấp dưới của mình, mang việc riêng vào trong công ty, ảnh hưởng đến công việc. Linda xuất thân nghèo khó, cố gắng nhiều năm mới leo đến địa vị ngày hôm nay, có thể hiểu được cô xem trọng công việc đến mức nào. Lại Tiểu Lan cũng là vì bắt được nhược điểm này, mới đi tố cáo đường ngọc sở một phen. Quả nhiên, sau khi mà nghe lại Tiểu Lan báo cáo xong, Linda lập tức nhíu mày Kêu đường ngọc sở vào đây. Lai Tiểu Lan gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý vì đã thực hiện được mưu kế. Một lát sau, đường ngọc sở từ bên ngoài bước vào. Giám đốc, cô tìm tôi. Có biết vì sao tôi gọi cô đến không? Ánh mắt của Linda vô cùng sắc bén, trên người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ của người cấp cao. Ngày thường đường ngọc sở vẫn rất tôn trọng vị giám đốc này bởi vì Linda không chỉ có năng lực rất mạnh, cũng rất biết cách dẫn dắt cấp dưới của mình. Ai mà không thích, người tài giỏi chứ. Càng miễn bản, cô ta đã từng dịu dắt cô rất nhiều lần. Không biết, mời giám đốc nói rõ. Đường Ngọc Sở lắc đầu, thái độ không kiêu ngạo cũng không lịnh nọt. Cô Đường, mặc dù tôi rất tán thưởng năng lực làm việc của cô, nhưng mà việc nào ra việc đó, tôi mặc kệ là đời sống cá nhân của cô như thế nào, nhưng mà tôi không hy vọng cô vì thế mà ảnh hưởng đến công việc. Cô có nhìn thấy phóng viên ở dưới lầu không? Bọn họ đang làm ảnh hưởng đến việc ra vào của các đồng nghiệp khác. Việc này là do cô gây ra, vậy thì do cô tự giải quyết đi. Trước lúc tan ca, tôi không muốn nhìn thấy ở dưới lầu có bất cứ phóng viên, nhà báo nào hết. Cô đã hiểu chưa? Linda mặt mày nghiêm khắc, làm cho gương mặt xinh đẹp của cô trở nên vô cùng uy nghiêm. Lúc này đường ngọc sở mới phản ứng kịp. Thì ra kêu cô đi vào đây là vì chuyện này. Sáng hôm nay cô không có ra ngoài lấy tin tức. Đúng thật là không biết chuyện ở bên ngoài đang có một lượng lớn phóng viên tụ tập. Nhưng mà chuyện này đúng là do cô gây ra Đúng là cũng nên do cô đi giải quyết Nghe đến đây Đừng ngọc sở cũng không từ chối Trực tiếp nói Giám đốc cứ yên tâm Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết Nếu như không còn việc gì khác Tôi xin phép ra ngoài Ừ cô đi đi Làm việc cho tốt Cô rất có tài năng Không cần vì một vài người mà đánh mất tương lai của mình Tôi tin rằng với năng lực của cô Tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn Khương mặt lạnh lùng của Linda cuối cùng cũng đã dịu lại Ngay cả khi nói chuyện Cũng đã không nghiêm túc như vừa rồi. Đường Ngọc Sở giật mình, đã nghe hiểu được ý của Linda. Cô ta đang nói cho cô, đừng có để ý đến những người không đáng. Xem ra thì chắc là Linda cũng đã xem được tin tức lúc sáng rồi. Đường Ngọc Sở cười nói, Vâng, cảm ơn giám đốc, tôi cũng cho rằng sẽ càng tốt hơn thôi. Nói xong, cô gật đầu với Linda rồi đi ra ngoài. Linda ở trong văn phòng cũng bật cười. Nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái. Có điều là rất nhiều chuyện không cần nói thẳng ra, cô cũng đã hiểu. Linda tán thưởng điểm này của đường Ngọc Sở. Sau khi mà đường Ngọc Sở rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, cũng không chậm chạp nữa mà trực tiếp đi xuống lầu chuẩn bị đuổi hết những phóng viên này đi. Ngoài cửa công ty còn có bảo vệ đứng canh, những phóng viên không có cách nào mà vào được, chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài. Khi mà đường Ngọc Sở đi xuống lầu 1, lập tức nhìn thấy một đám người đang khiêng camera đứng ở dưới ánh nắng chói chang. Ai ai cũng người đầy mồ hôi Nhưng mà không có ai có ý định rời khỏi đây cả Đường Ngọc Sở vội vàng đi ra Cầm mấy bình nước Cố ý đưa cho bọn họ nói Mọi người uống nước đi Đừng có ngồi cay ở đây nữa Trời nắng như thế này sẽ bị cảm nắng đấy Cô xuất hiện hơi đột ngột Mọi người hoàn toàn không ngờ rằng Đường Ngọc Sở sẽ chủ động đi ra ngoài Trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp Cuối cùng không biết là người nào Đã lấy lại tinh thần trước tiên Vội vàng hô to là là Đường Ngọc Sở đó. Vừa dứt lời, mấy người phóng viên lập tức xôn xao ùa lên, trực tiếp bao vây Đường Ngọc Sở vào giữa. Cô Đường, giữa cô và cậu Bùi và cả Cố Ngọc Lam, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Có phải là giống như trong tin đồn, Cố Ngọc Lam là kẻ thứ ba cướp chồng chưa cưới của cô hay không? Cô Đường, ở bên ngoài có lời đồn, nói cô mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, cô cảm thấy như thế nào? Cô có muốn giải thích gì hay không? Cô Đường Chuyện lần này tạo thành một cuộc náo động trước giờ chưa từng có, cũng làm cho cô xuất hiện trước tầm mắt của công chúng. Xin hỏi đây là kế hoạch của công ty sao? Cô có ý định bỏ nghề hay không? Cô Đường, có người nói cô là bỏ tiền ra mua tin tức, thậm chí là trả thù Linda và Cố Ngọc Lam, không biết là chuyện này có thật hay không? Mấy người phóng viên chạy lên hỏi xối xả vào mặt đường Ngọc Sở, các loại câu hỏi gian xảo tiếp nối không ngừng, cuối cùng ngay cả âm mưu thương nghiệp cũng đã bị lôi ra hỏi. Mà Đường Ngọc Sở từ nãy đến giờ khi đối mặt với đèn flash đều bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn. Cô cũng là phóng viên, trường hợp như thế này không ai quen hơn cô cả. Lúc cô ứng đối cũng như cá gặp nước, vô cùng thành thạo. "Cảm ơn các vị đã không ngại vất vả đến đây mà phỏng vấn tôi. Câu hỏi của mọi người tôi sẽ đứng ở đây trả lời từng câu một. Đầu tiên, tôi không có định đổi nghề, tôi cũng là một phóng viên giống mọi người, tôi thích công việc này. Trước mắt thì tôi không có định đổi nghề." Còn về sự việc khác, tôi cũng không có gì để nói. Cô Ngọc Lam là con của mẹ kế tôi. Bùi Hằng Phúc là bạn chơi chung từ bé với tôi. Hai người bọn họ đều là những người nhà của tôi. Cho nên, cuối cùng hai người bọn họ lựa chọn kết hôn cùng với nhau. Tôi cũng chỉ có thể nói, tôi tôn trọng quyết định của bọn họ. Cũng chúc phúc cho bọn họ. Bởi vì bọn họ thật lòng là yêu nhau. Cho nên là tôi cũng sẵn lòng, thành toàn cho bọn họ thôi. Cuối cùng, tôi xin mọi người đừng có theo đuổi chuyện này nữa. Chị tôi hiện tại đang mang thai. Xin mọi người đừng làm cô ấy bị tổn thương. Sau khi mà nói xong lời này thì Đường Ngọc Sở cúi đầu chào tất cả mọi người. Vẻ mặt của cô vô cùng chân thành. Hoàn toàn không có chút giả tạo nào cả. Nhưng mà từ trong lời nói của cô, mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được một nỗi mất mát nào đó. Rất nhiều cảm xúc khó có thể diễn tả. Nói chung là làm cho người khác vô cùng xúc động. Các phóng viên hình như là cũng đã bị cảm động, cũng không biết là nên nói gì mới tốt. Đường Ngọc Sở nhìn thấy thế, biết đã đạt được hiệu quả mà mình muốn rồi. Nếu bàn về kinh nghiệm làm phóng viên, có lẽ là cô sẽ thua kém một số phóng viên dạy dặn kinh nghiệm ở đây. Nhưng mà nếu bàn về kỹ năng và năng lực phản xạ, ứng biến của cô thì tuyệt đối là đỉnh nhất. Những lời nói lúc nãy đã để lộ ra rất nhiều tin tức, đủ để cho các phóng viên dựa vào sự thật giả dối này để mà viết bài. Sau khi các phóng viên giải tán không bao lâu, đoàn phóng vấn này của Đường Ngọc Sở cũng đã được đăng lên trên mạng lại dẫn đến một trận sóng to gió lớn nữa, các phóng viên bắt đầu phân tích tỉ mỉ, tìm được ẩn ý sâu ở bên trong lời nói của cô, cuối cùng đưa ra một số kết luận. Cô Ngọc Lam chen chân vào tình cảm của người khác, thanh mai trúc mã mùi hạnh phúc lại bội tình bạc nghĩa, mà Đường Ngọc Sở, thân là em gái chẳng những không mang thù, ngược lại lại còn giải thích thay cho hai người, còn xin cư dân mạng đừng có làm tổn thương cô ta nữa. Lúc này, có rất nhiều cư dân mạng cảm động vì chuyện này, cảm thấy đường Ngọc Sở quá thiện lương, bị hại đến mức này rồi mà còn bảo vệ cho bọn họ. Nhưng mà lại có người nói, đường Ngọc Sở tính toán quá sâu, điều này thể hiện rõ cô ta đang tẩm ngầm tẩm ngầm, giết chết voi. Nhìn như là bảo vệ đó, nhưng mà thật ra là đang nói với mọi người, cô ấy là một người bị hại, quá giả tạo, nhưng mà mặc kệ là bình luận như thế nào, ý định muốn xoay chuyển tình thế của bùi hạc phúc lúc trước đã bị phá hủy. Trận chiến bản phía mới lại giống như là mưa to gió lớn tấn công về phía Cố Ngọc Lam. Tống An Kỳ lướt Facebook vừa vui lại vừa mừng. Đường Ngọc Sở, trước giờ tớ nhìn làm cậu rồi, không ngờ cậu lại âm hiểm như thế, lại còn mượn cánh tay của đám phóng viên này yên lặng chơi Cố Ngọc Lam một vố. Đường Ngọc Sở vội vàng chớp chớp mắt. Nói gì thế? Tớ chỉ lặp lại nguyên văn lời của Cố Ngọc Lam từng nói thôi mà, tớ cũng không có làm gì hết. Bớt đi. Người ngoài không biết, nhưng mà không lẽ tớ không biết hay sao? Tớ ngoan kỳ vỗ mạnh lên người cô, cảm khái nói. Nhưng mà... thấy cậu giỏi như vậy, tớ cũng yên tâm rồi. Nhớ lúc trước, khi mà cậu yêu đương với cái tên bùi hẳng phúc kia, giống hệt như một cô vợ nhỏ nghe lời. <cười> bùi hẳng phúc chắc chắn là con nằm mơ, cũng không ngờ rằng sẽ có ngày cậu cắn ngược lại anh ta. Đường Ngọc Sở chỉ cười mà không nói nữa. Lúc này, điện thoại đặt ở trên bàn đột nhiên vang lên. Đường Ngọc Sở nhìn thông báo của gọi đến khỏe môi cong lên, nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, tôi xem tin tức rồi. Giọng nói gợi cảm của Lục Triều Dương từ đầu dây bên kia truyền đến. Đường Ngọc Sở nhướng mày cười hỏi. thấy thế nào? Nếu cô muốn ra mắt, chắc chắn sẽ là một diễn viên giỏi. Lục Triều Dương không cần suy nghĩ, đã trả lời ngay. Đường Ngọc Sở lập tức bật cười. Tôi xem như là anh đang khen tôi. Tôi đang khen cô đấy. Tối nay tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Tan ca tôi sẽ đến đón cô. Được. Đường Ngọc Sở vui vẻ đồng ý, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Triều Dương. cha cha, đường Ngọc Sở, nhìn cậu cười tươi rói thế kia kìa, thành thật khai báo, người mới gọi đến là ai? Tông An Kỳ bóp cổ đường Ngọc Sở, hung dữ uy hiếp, tư thế hệt như là cậu mà không nói, tớ lập tức bóp chết cậu. Đường Ngọc Sở vội vàng thu nụ cười lại, lạnh nhạt nói, không có ai cả, một người bạn. Cậu tưởng tớ sẽ tin à? Tông An Kỳ khịt mũi khinh thường, được. Không phải là bạn, nhưng mà tạm thời không thể nói thân phận của anh ấy cho cậu biết được. Lại là câu này, không lẽ anh ta chính là người thần bí giúp cậu soát bảng đó hả?" Tống An Kỳ nhướng mày nói. Đường Ngọc Sở khen ngợi nhìn cô, "Thông minh, có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Cậu nói đó nha, nếu cậu đổi ý, tôi bóp chết cậu." Tống An Kỳ không hỏi nữa, uy hiếp thêm một câu rồi thả cô ra. Buổi chiều sau khi tan ca, Lục Triều Dương đúng hẹn đến đón Đường Ngọc Sở đi ăn tối nhà hàng lục triều dương đặt bàn tên là thịnh thế số một nằm ở trên tầng mười của cao ốc nằm ở quảng trường trung tâm thành phố bắc ninh có được lợi thế độ cao tầm nhìn vô cùng chống chải trong nhà ăn khung cảnh ở sân vườn tràn ngập thủy tinh càng là một nét đặc sắc sau khi hai người đến chọn một vị trí ở cửa sổ ngồi nhìn ra xa toàn bộ thành phố đèn đuốc lộng lẫy đẹp vô cùng nơi này là không tệ cũng không thua kém gì giải ngân hà cả Đường Ngọc Sở khen ngợi thật lòng Ánh mắt linh động tỏa sáng lấp lánh Đồ ăn nơi này cũng không tệ Có muốn xem thử không Lục Triều Dương đưa đến một bản thực đơn Cười nhạt hỏi Muốn Đường Ngọc Sở vui vẻ nhận lấy Bắt đầu xem Thực đơn có rất nhiều món ăn màu sắc khác nhau Nhìn sơ qua thì vô cùng tinh xảo, Ngay cả trên thức ăn cũng vô cùng lãng mạn Đường Ngọc Sở nhanh nhẹn gọi món Trong lúc chờ thức ăn Cô đột nhiên cười nói với Lục Triều Dương Cô bạn thân của tôi hình như là có hứng thú với anh. Lục Triều Dương nhớ mày trầm ngâm nói Cái cô gái đánh nhau với cô hôm trước đó sao? Đúng, Đường Ngọc Sở buồn cười gật gật đầu Cô nói với cô ấy, tôi là ai? Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu, chưa nói Chúng ta đã cam kết rồi, không đến mức phải bất đắc dĩ, sẽ không công khai Nếu như là cô ấy, thì tôi sẽ không ngại Hôm đó, lúc anh đến thời Thụy Vừa lúc nhìn thấy cái cảnh, Tống An Kỳ đang nhào vào đánh nhau Với mấy người ở đó, làm cho anh có ấn tượng sâu sắc Quan trọng nhất là Tống An Kỳ đối xử rất tốt với Đường Ngọc Sở. Lúc trước khi điều tra tài liệu, anh cũng biết nhân phẩm của Tống An Kỳ, cho nên là bây giờ anh mới đồng ý nhanh gọn đến vậy. Vậy tôi không cần lo, cô ấy sẽ bóp cổ chết tôi nữa rồi. Đường Ngọc Sở tinh nghịch thẻ lưỡi, khoa trương thở phào nhẹ nhõm. Lục Triều Dương giật mình, nhìn vẻ mặt kia của cô, ánh mắt cũng tối đi một chút. Lúc này, người phục vụ bưng thức ăn của hai người lên. Lục Triều Dương nhìn lướt qua đồ ăn ở trên bàn, hơi kinh ngạc. Mấy món này... Tôi nói rồi, tôi sẽ là một người vợ. Tốt, có lẽ là bây giờ vẫn chưa quá hiểu anh. Nhưng ít nhất cũng biết được anh là thích ăn cái gì. Đây là điều cơ bản nhất của một cặp vợ chồng. Đừng ngọc sở cười cười rót rượu cho Lục Triều Dương. Mấy món này cố ý gọi cho anh đấy, chắc là sẽ hợp khẩu vị của anh. Nghe cô nói, Lục Triều Dương đột nhiên yên lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Dưới đáy mắt có một loại cảm xúc không tên nhảy nhót. Chỉ là một lúc lâu sau Anh mới mang theo hàm ý sâu xa mà nói Cô sẽ là một người vợ tốt <cười> Tôi sẽ cố gắng Làm tốt hơn nữa Đường Ngọc Sở nghiêm túc nói Nụ cười trên khóe miệng Xinh đẹp và thanh nhã Bữa tối này hai người ăn rất vui vẻ Đường Ngọc Sở uống một chút rượu Nên đã hơi say Lúc rời đi người đã lân lân rồi Sau khi mà về đến nhà Lục triều Dương vừa cởi áo khoác Vừa nói với cô Em tắm trước đi Được Hai má của đường Ngọc Sở đỏ bừng Bước chân hơi loạn trọng, bước vào trong phòng tắm. Khoảng 40 phút sau, cô tắm rửa xong thì bước ra, nói với Lục Triều Dương đang ngồi trên sofa. Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi. Lục Triều Dương ngẩng đầu nhìn cô, thấy mái tóc dài của cô vẫn chưa khô, còn ướt nhẹp rối tung xõa trên vai, như mày nói. Lại đây ngồi. Đường Ngọc Sở do dự một lúc, ngồi xuống cạnh anh. Lục Triều Dương không nói gì, chỉ đứng dậy đi tìm máy xấy, giúp cô xấy tóc. Đường Ngọc Sở được anh giúp đỡ, có hơi hoảng sợ. Ờ, cứ để tự em làm là được. Đừng nhúc nhích. Giọng nói của anh trầm thấp, ngón tay thon dài, xóa tóc cô, mặt mày vô cùng nghiêm túc. Đừng ngọc sở ngẩn ngơ ngồi đó, cảm thấy như là trong mơ. Nam thần quốc dân Lục Triều Dương, quyền thế ngập trời cao cao tại thượng, đang xấy tóc giúp cho cô đó. Tự nhiên cô không muốn gội đầu một năm thì phải làm sao đây? Không biết bao lâu sau, Lục Triều Dương cuối cùng cũng đã tắt máy xấy, nhẹ giọng nói. Được rồi, cảm ơn. Đường Ngọc giờ hồi phục tinh thần, vén tóc ra sau tai, nhìn anh cười. Lục Triều Dương ngưng lại, giống như là bị trúng bùa, ánh mắt đột nhiên không thể nào mà rời khỏi gương mặt của cô được. Dưới ánh đèn sáng ngời, tóc của cô đen như là mực, gương mặt xinh đẹp, hai má tươi đẹp, giữa mày mềm mại như nước, đôi mắt sáng như là sao trời, cười đến tươi sáng, bộ áo ngủ bằng lụa mỏng bao lấy cơ thể mềm mại của cô, phong tình không nói nên lời, có lẽ vẫn là chưa hết say. Làn da của cô có màu hồng phấn mê người, ửng hồng từ mặt đến cổ, mê hoặc đến mức tinh thần chấn động, trái tim luôn căng cứng, đột nhiên lại rung động lên, Lục Triều Dương nhìn không được ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn cô. Đương Ngọc Sở hoảng sợ, vốn định rãy ruộng, nhưng mà nụ hôn của anh lại đầy tính xâm lược, không bao lâu sau đã thành công xâm chiếm lý trí của cô. Lý trí của cô hỗn loạn, hoàn toàn bị anh dẫn dắt, thậm chí còn không kiềm lòng được mà có hành động thuận theo. Lại thêm một nụ hôn sâu triển miên, hai người cũng hơi động tình. Mãi đến khi mà tay của lục chiều dương sờ vào phía trong quần áo cô, đường học sở mới giống như bị sét đánh mà hồi phục lại tinh thần. Người đàn ông kia cũng đã khôi phục lại một chút lý trí, thong thả thu tay về, cũng đè nén nỗi sao động ở trong lòng, trong cơ thể xuống, khó khăn lắm mới dừng lại. Không nên tiếp tục nữa. Anh đi tắm, em đi ngủ trước đi. Giọng nói của anh trầm thấp, trong đó còn lộ ra cảm xúc áp lực và chịu đựng. Ờ vâng Đường Ngọc Sở đỏ bừng cả mặt Vô cùng ngượng ngùng Không dám nhìn vào anh Dù chỉ một lần Lục chiều dương cong khóe môi Vuốt ve mái tóc dài của cô Không nói nữa Nhanh chóng xoay người đi Anh vừa đi Sức lực ở trong người của Đường Ngọc Sở Giống như là cũng biến mất sạch Cơ thể mệt mỏi ngã xuống ghế sofa Cô che ngực tim đập nhanh Những chỗ từng được anh vuốt ve lúc nãy Vô cùng nóng bỏng Giống như là bị lửa đốt Một lúc lâu sau vẫn chưa trở về bình thường Ngày hôm sau những bình luận có liên quan đến câu chuyện máu chó của Đường Ngọc Sở, Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc đã dần dần có xu hướng đi xuống. Dù sao thì cũng là tin tức giải trí, kiểu lăng xê máu chó kiểu này tới nhanh cũng đi rất nhanh. Huống chi, bản thân Đường Ngọc Sở cũng không phải là siêu sao trong giới giải trí, Cố Ngọc Lam cũng chỉ là một diễn viên hạng 3. Tin này được đưa lên mạng làm lớn chuyện cũng chỉ vì ảnh hưởng của sự kiện quá mức ác liệt mà thôi. Cái tử tiểu tam này chính là từ cấm kỵ của chị em phụ nữ, là thứ mà tất cả phụ nữ đều khinh thường. Hơn nữa, ở trong chuyện này còn có một cậu chủ nhà giàu là bùi hàng phúc dính vào, cho nên là tin tức vừa ra đã làm cho cư dân mạng ồ lên, lại thêm truyền thông quạt gió, thêm củi, thậm chí là tin tức này đã trở nên thành hot. Nhưng mà, nhiệt tình qua rồi, các cư dân mạng cũng sẽ yên lặng đi. Chỉ còn một số ít người còn chú ý đến, sau sự kiện này, bùi hàng phúc và cố Ngọc Lam đã mất sạch danh dự, Có không ít người đang kêu gào đòi Cố Ngọc Lam biến khỏi giới giải trí, không mong cô ta đừng tiếp tục làm ô nhiễm bầu không khí của giới giải trí nữa. Sau khi mà Cố Ngọc Lam nhìn thấy những bình luận này, lập tức bị kích thích, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lại tức giận đến mức hôn mê. Đinh Ngọc Sở cũng không biết chuyện này, sáng sớm cô và Tống An Kỳ đi ra ngoài lấy tin, trở về thì vội đầu vào viết bản thảo, bận rộn vui vẻ vô cùng, không hề chịu chút ảnh hưởng nào cả. Tới giữa trưa, cô gọi điện thoại cho Lục Triều Dương. Báo cáo hành trình của cô rồi đi ra ngoài ăn cơm trưa cùng với Tống An Kỳ. Trong lúc ăn cơm, Tống An Kỳ hỏi, Đường ngọc Sở: hôm nay bên chỗ cô Ngọc Lam và Bùi Hàng Phúc hình như là không có động tĩnh gì hết thì phải. Vậy không phải là tốt hay sao? Tập đoàn Bùi Thị đã đưa thông báo ra rồi, chuyện tai tiếng này chẳng có tốt lành gì với họ cả. Nếu như mà cứ truy cứu mãi thì có vẻ là hơi ngu ngốc, dựa theo sự khôn khéo của Bùi Hàng Phúc chắc sẽ hiểu được điều này. Đừng ngọc sờ nhàn nhã, nhai thức ăn ở trong miệng Từ trước đến giờ, cô luôn chẳng có hứng thú với chuyện này Cái đó thì chưa chắc Cô Ngọc Lam là ai? Không lẽ cậu không biết rõ sao? Dựa theo tính tình của con nhỏ đó Ai biết có âm thầm chơi sau lưng cậu không chứ? Đối với các loại người như cô ta Có thể đề phòng thì nhất định phải đề phòng Lần này cô ta thiệt lớn như thế Chắc chắn là sẽ không để yên đâu Nhắc đến cô Ngọc Lam Tuy rằng Tống An Kỳ vừa khinh thường Vừa phỉ nhổ Nhưng mà trong lòng vẫn luôn đề phòng Cô làm bạn với đường Ngọc Sở đã rất lâu rồi, sớm đã nhìn thấy những thủ đoạn ồn ồn không dứt của cô Ngọc Lam dùng để mà đối phó với đường Ngọc Sở, cho nên là cô hơi lo lắng như thế. Cậu nói không sai, chuyện lần này đã phá hư hình tượng của cô Ngọc Lam, cũng đã phá hủy con đường phát triển của cô ta ở giới giải trí. Bây giờ chỉ sợ là cô ta đã hận tớ đến chết rồi, chắc chắn là đang nghĩ cách đối phó với tớ đó. Đường Ngọc Sở cực kỳ đồng ý với cách nói của Tống An Kỳ. Cô và cô Ngọc Lam sống cùng một mái nhà Suốt mười mấy năm Sẽ càng hiểu cô ta hơn là Tống An Kỳ Nếu cậu cũng nghĩ như thế Thì tớ yên tâm rồi Tống An Kỳ cười vui vẻ nhét một miếng thịt vào trong miệng Liều mạng nhai nhai Đúng rồi chuyện này quậy lớn như thế Bà mẹ kế lợi hại của cậu đâu rồi Bà ta cưng con gái của mình nhất Không lẽ là không nói gì à Không có bà ta cũng không có gan đó Lúc trước tớ còn nhỏ Bà ta còn có thể tùy tiện giở trò sau lưng tớ Nhưng bây giờ thì không thể Nhắc đến Triệu uyển Nhan, sắc mặt của đường ngọc sở lập tức lạnh đùng lên. Cô nhớ đến hôm đó khi ở tiệc đính hôn, người phụ nữ kia đã không ngờ dám tự ý đụng vào di vật của mẹ cô để lại cho cô. Trong lòng nhịn không được mà dâng lên một luồng khí lạnh. Tu hú chiếm tổ còn chưa đủ, còn nằm mơ giữa ban ngày, muốn bá chiếm tất cả đồ vật của nhà họ đường sao. <cười> Nếu đã như vậy, vậy đến lúc đó, nói không chừng cô còn phải tự mình ra mặt dạy cho bà ta biết thứ gì nên lấy thứ gì không nên lấy sao đột nhiên lại có cái mặt thế này tớ sợ thấy đường ngọc Sở đang gần người tống an kỳ khoa trương vỗ vỗ ngực làm cái vẻ mặt tớ rất sợ đường ngọc Sở tức giận liếc mắt nhìn cô nói đùa đang nghĩ xem nên bán cậu thế nào vậy cũng phải nghĩ xem tớ đáng giá không chứ tớ sợ đến lúc đó cậu còn phải bù thêm tiền vào đấy tống an kỳ tuét miệng tự nhiên treo mình đường ngọc Sở lập tức bật cười có chút khó chịu ở trong lòng cũng hoàn toàn bị đuổi đi mất Cảm ơn cậu, Angie Cũng nhờ có các cậu Nên là tớ cũng không biết mình Có thể chịu đựng đến lúc này nữa không Hả? Tai của Tống An Kỳ nghe được từ gì đó Lập tức nheo mắt lại Các cậu Cái từ cậu này trừ tớ ra Thì còn ai vào đây nữa Không lẽ chính là ai kia đã từng nhắc đến Nhưng mà tạm thời không thể nói cho tớ biết đó hả Ừ, đường ngọc sở cười cười gật đầu Tống An Kỳ lập tức phát điên Đường ngọc sở Cậu chơi vậy là không được Nếu cậu không thể nói cho tớ biết Thì lúc trước đừng có nhắc đến, cậu khơi gợi máu chó nhiều chuyện của tớ, bây giờ tớ thật sự là tò mò cái kia ở trong miệng cậu chết đi được đó. Tò mò sẽ hại chết con mèo, tớ sợ mà nói ra rồi, sẽ dọa cậu chết mất Đường Ngọc Sở thông thả ung dung, uống nước trái cây, vô cùng bình tĩnh. Sao có thể, trên đời này hoàn toàn không có thứ gì có thể dọa tớ sợ cả, cậu mau nói cho tớ biết đi, năn hỉ đó. Tống An Kỳ vốn có tính tình nóng này, đường Ngọc Sở lại cố ý kéo dài như thế. Cô khó chịu sắp chết rồi. Cậu phải hứa sau khi mà tớ nói rồi, cậu không được kích động, không được đập bàn, không được la hét ầm lên đấy. Được, tớ thề. Tống An Kỳ dựng thẳng ba ngón tay lên đảm bảo. "Ờ, vậy tớ nói, tớ kết hôn cùng với ai?" "Ồ, cậu kết hôn?" Tống An Kỳ gật đầu, đúng lúc còn đang cười tồm tìm, đột nhiên cứng đờ. "Cậu, cậu mới nói cái gì đó? Lặp lại lần nữa đi." "Tớ kết hôn rồi." Đường Ngọc Sở bình tĩnh lặp lại lần nữa. "Cái gì?" Tống An Kỳ đột nhiên lớn giọng, kích động vỗ bàn đứng dậy, mặt mày kinh ngạc. Cậu kết hôn? Cậu kết hôn rồi hả? Đường Ngọc Sở đã sớm đoán được phản ứng của cô, như cười như không nói. Nói nhỏ thôi, đã nói là không thích kích động la hét rồi, với cả không vỗ bàn nữa. Ờ, không phải, nhưng mà sao cậu lại kết hôn rồi? Chuyện từ lúc nào chứ? Mặt của Tống An Kỳ không giấu được vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Sau hôm phát hiện ra bùi hẳn phúc ngoại tình... Tống An Kỳ không thể tin nổi, trợn tròn trừng hai mắt, sau đó nói: "Đường Ngọc Sở, cậu đừng có nói với tớ là vì cậu muốn trả thù Bùi Hằng Phúc cho nên là mới tùy tiện chọn đại một người trên đường để mà đi kết hôn đó nha. Đoán đúng rồi, không có khen thưởng đâu." Đường Ngọc Sở cười nói: "Đường Ngọc Sở, cậu điên rồi à?" Lúc này Tống An Kỳ đã không còn kích động la hét nữa, mà là tức giận vì cô bạn không biết suy nghĩ. Cậu có cần thiết phải đánh đổi cả cuộc đời của mình vì cái tên Bùi Hằng Phúc kia không? Kết hôn là chuyện lớn cả đời của một người phụ nữ, là hạnh phúc cả đời. Cậu, cậu, cậu lại đi dám kéo đai một người xa lạ ở trên đường để mà đi kết hôn, đáng chết. Người đàn ông đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Trông như thế nào? Có xứng đôi với cậu không hả? Cậu bình tĩnh đã. đường ngọc sở thay Tống An Kỳ, cứ cằn nhằn mãi, không thôi, liền bật cười không ngớt. Người đó lớn hơn tớ vài tuổi, dáng vẻ không tồi, sống ở long ngự thịnh cảnh. Tống An Kỳ hơi khừng lại, có chút kinh ngạc. Đại gia bà, đường Ngọc Sở nghiêm túc suy nghĩ. Xem ra anh ta khá là giàu. Giàu có thì có thích sự gì chứ? Giàu có thể mua được hạnh phúc cả đời sao? Tống An Kỳ trợn mắt nhìn cô, thở hồng hộc. Đường Ngọc Sở, cậu quá hồ đồ rồi. Sao cậu có thể? Sao có thể? Angie, tớ biết cậu là quan tâm tớ. Trước đây lúc tớ kết hôn, có lẽ thật sự là có chút kích động. Nhưng mà tớ không hề hối hận. Hơn nữa, người đó là không tệ như tưởng tượng của cậu đâu. Ừ, nói không chừng... Cậu mà gặp anh ấy, còn sẽ kích động hơn hiện tại ấy chứ? Lời của Đường Ngọc Sở nói vô cùng kín đáo, bởi dựa vào hiểu biết của cô về Tống An Kỳ. Nếu như biết người cô lấy là Lục Triều Dương, chắc chắn cô ấy sẽ kích động đến mức ngất đi đấy. Hừm, cho dù là cậu có khen anh ta đi nữa, thì tớ cũng không có cảm tình với anh ta. Tống An Kỳ hàn học, tiếp tục nói. Người đó tên là gì? Anh ấy tên Đường Ngọc Sở mở miệng, đang định nói ra tên của Lục Triều Dương thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đại vang lên, ngắt lời của cô, hai người bất giác nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, điện thoại của Triệu Uyển Nhan. Sắc mặt của Đường Ngọc Sở trầm xuống, chau mày lại, "Bảy muốn làm gì?" Tống An Kỳ chuyển hướng chú ý, không quan tâm đến việc truy hỏi Đường Ngọc Sở nữa, không biết, chắc chắn là sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp. Nói rồi, Đường Ngọc Sở nghe điện thoại, đang định lên tiếng thì giọng nói tức giận của Triệu Uyển Nhang từ đầu dây bên kia đã sộc thẳng vào tai cô. Đường Ngọc Sở, sao cô có thể đối xử với chị cô như thế? Cô có biết con bé còn mang thai hay không? Cô muốn hại chết nó à? Cô rút cuộc là có lương tâm hay không? Hàng loạt câu hỏi chất vấn như súng liên thanh, muốn chọc thủng cả màng nhĩ của Đường Ngọc Sở. Tôi không hiểu là bà đang nói cái gì cả. Sắc mặt của Đường Ngọc Sở nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng không có chút cảm xúc. Đường Ngọc Sở, cô xảo trá nó vừa vừa thôi. Nếu như không phải là tại cô thì Ngọc Lam sẽ không chịu được đả kích mà ngất xỉu tại nhà hay sao? Cô có biết con bé suýt chút nữa sảy thai hay không? Triệu Uyển Nhang tức giận chỉ trích đường Ngọc Sở, giọng nói đanh thép giống như là gà mẹ đang sùi lông sùi cánh. Đường Ngọc Sở lấy làm kinh hãi, cô và Tống An Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Cô Ngọc Lam suýt chút nữa sảy thai ư? Tống An Kỳ cười khẩy, rõ ràng là cô ấy không tin lời bà ta. Còn Đường Ngọc Sở thì nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đáp: Dì Uyển, cô Ngọc Lam ngất liên quan gì đến tôi? Bà muốn tức giận thì mặc bà Nhưng bà tìm sai chỗ rồi Đến bây giờ mà cô vẫn còn rảo biện à Nếu như không phải cô nói với phóng viên Những lời đó thì Ngọc Lam cũng không đến mức Phải té xỉu Đường Ngọc Sở cô thật là ác độc Tôi nói cho cô biết nếu như Ngọc Lam có mệnh hệ gì Cô nhất định là không xong với tôi đâu triệu yến nhang sau khi mà gào thét Khàn cả giọng liền ngắt điện thoại Đường Ngọc Sở trao mày Nhất thời không biết nên nói gì Cậu tin lời bà ấy Tông An Kỳ cười nhạo hỏi Đường Ngọc Sở. Cô ấy nái duy trì thái độ, hoài nghi như lúc đầu. Đường Ngọc Sở cũng suy nghĩ một lúc. Giọng của Triệu Yến Nhan nghe có vẻ như không giống như là giả. Ngất xỉu thì tớ tin, còn xảy thai thì... Cô lắc đầu. Cơ thể của Cố Ngọc Lam không yếu đuối như vậy đâu. Làm sao mà có thể ngay cả một chút đả kích như vậy mà không chịu nổi chứ? Tông An Kỳ trợn mắt. Vậy thì đừng quan tâm cô ta nữa. Cô ta là tự làm tự chịu. Có chết thì cũng không đáng được làm người khác thương cảm. Không, tớ phải về xem xem. Cậu điên rồi. Lẽ nào cậu thực sự lo cô ta xảy ra chuyện không mai sao? Thấy đường Ngọc Sở đứng dậy, muốn rời đi. Tống An Kỳ nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi. Đường Ngọc Sở cười. Sao có thể chứ? Vốn dĩ tớ cũng định trong hai ngày này, sẽ về lấy chút đồ. Còn xem Ngọc Lam như thế nào, thì chỉ là tiện đường mà thôi. Dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không phải hay sao? Vậy thì cứ để tớ đi về với cậu. Tớ cứ cảm thấy là câu về đó sẽ không ổn, gặp mẹ con nhà đó quá tâm cơ, tớ sợ là họ sẽ làm gì bất lợi cho cậu. Yên tâm, tớ sẽ ứng phó cẩn thận. Sau khi mà chào tạm biệt Tống An Kỳ, Đường Ngọc Sở vội vàng rời đi. Cố Ngọc Lam quả thực là đã ngất xỉu, nhưng mà không nghiêm trọng như Triệu Uyển Nhan miêu tả. Chưa tới nửa tiếng sau đã tỉnh dậy, lại càng không thể xuất hiện tình trạng sinh non. Bùi Hằng Phúc nghe tin, lập tức chạy thẳng từ công ty đến nhà họ Đường, dáng vẻ vô cùng gấp gáp và âu lo. Hằng Phúc, vừa nhìn thấy anh, nước mắt của cô Ngọc Lam đã tuôn ảo ảo, nói với cái bộ dạng vô cùng đáng thương. Hằng Phúc, đường Ngọc Sở quá đáng lắm rồi, cô ta muốn hại em, hoàn toàn không muốn cho em sống yên ổn. Ngọc Lam, em đừng kích động quá, dù là em không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Bùi Hằng Phúc nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng mà sắc mặt lại không che giấu được sự thâm trầm. Sao em có thể không kích động chứ, vì quan hệ của đường Ngọc Sở... Cư dân mạng đều bảo em cút khỏi ngành giải trí. Rõ ràng là anh biết, em luôn hy vọng có thể vượt trội trong ngành giải trí. Gần đây, em cũng đã giành được một vai nữ phụ. Tổ chế tác phim ảnh lớn, có diễn viên nổi tiếng tham gia. Sắp khai máy rồi, vậy mà bây giờ lại vì đường ngọc sở. Em đã mất đi cơ hội này. Cô Ngọc Lam khóc lóc ỉ ôi, dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng thương, có bấy nhiêu đáng thương. Ngọc Lam, dù em không đi làm thì anh vẫn có thể nuôi em mà. Sau này em cứ ở nhà, làm vợ chủ, nhà họ Bùi Đây không phải là cuộc sống mà em hàng mơ ước hay sao? Bùi Hằng phúc ôm lấy cô, dịu dàng, dỗ dành, an ủi cô. Cố Ngọc Lam đẩy anh ra, căm hận nói. Em không muốn, em thay đổi chủ ý rồi. Em muốn dốc toàn lực để mà đặt chân vào làng giải trí. Mấy người đó đuổi em đi, thì em lại càng không muốn cút đi. Em muốn làm diễn viên hạng A, nữ minh tinh hạng A. Một ngày nào đó, em sẽ trà đạp con tiện nhân đường Ngọc Sở đó ở dưới chân mình. Em sẽ ra sức chỉ nhục cô ta, chèn ép cô ta. Ngọc Lan, em đang mang thai rồi, không được tùy ý như thế. Sắc mặt của bùi hằng phúc lập tức trầm xuống, lời nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Cô Ngọc Lan dường như cũng ý thức được, phản ứng quá khích của bản thân, nên vội vàng hạ giọng, nức nở nói với bùi hằng phúc. Hằng phúc, tuy rằng em gả cho anh rồi, cũng còn có con rồi, nhưng mà cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình. Em không muốn sống dựa hết vào anh, như vậy sẽ thấy bản thân không xứng với anh. Em không muốn thua đường ngọc sở. Em muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy anh đã đúng khi mà chọn em. Nếu như em cứ thế này mà rút lui, thì đến lúc đó tất cả mọi người sẽ coi thường anh, thậm chí là đến cả em cũng sẽ bị người ta cười nhạo và khinh bỉ. Cảm thấy không có chút mặt mũi nào, anh muốn em như vậy sao? Cố Ngọc Lam làm như vậy chính là dùng đạo lý để anh ta hiểu, đồng thời dùng tình cảm để mà khiến cho anh ta cảm động. Bùi hằng phúc vừa rồi vẫn còn tức giận, nhưng mà nghe xong thì sắc mặt cũng đã dịu đi ít nhiều. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như nước. Đây chính là bản lĩnh của cô Ngọc Lam, cô ta biết lúc nào nên nói cái gì. Nắm chắc trọng điểm, thường nói ra những lời đường mật chạm đến trái tim của Bùi Hằng Phúc. Nhìn thấy sự thay đổi của anh, cô Ngọc Lam vội vàng thêm dầu vào lửa. Hằng Phúc, mấy ngày nay đường Ngọc sở xỉ nhục chúng ta như vậy, còn chưa đủ hay sao? Cô ta bây giờ còn dám bôi nhọ chúng ta trước công chúng. Ai biết được sau lưng cô ta còn làm việc gì quá đáng hơn không chứ? Em thật sự là không muốn cả đời này phải chịu sự chèn ép của cô ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì em thả chết còn hơn. Đừng nói lung tung, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để cho đường Ngọc Sở có cơ hội đó. Bùi Hằng Phúc lại ôm Cố Ngọc Lam vào trong lòng, giọng nói đầy vẻ thương tiếc. Vậy anh đồng ý với em rồi sao? Bùi Hằng Phúc không còn có cách nào đành phải thở dài. Em nói đến vậy rồi, anh còn có thể không đồng ý sao? Em muốn làm gì thì cứ làm đi. Vào giới giải trí cũng được, làm nữ minh tinh hạng A cũng được. Anh sẽ dùng tất cả những gì mình có thể để mà giúp em. Nhưng mà em phải đồng ý với anh một điều kiện Anh nói đi Dù có chuyện gì cũng phải chăm sóc tốt cho đứa trẻ trong bụng Ba mẹ anh vẫn luôn mong đợi ngày đứa trẻ ra đời Hy vọng em đừng có làm họ thất vọng Em hứa Thế Bùi Hằng Phúc cuối cùng cũng đã đồng ý cố Ngọc Lam rốt cuộc cũng nín khóc và mỉm cười Ôm chặt đến Bùi Hằng Phúc nói Hằng Phúc, em biết anh là yêu em nhất mà Sau khi mà vỗ về cố Ngọc Lam xong Bùi Hằng Phúc liền về công ty Anh vừa đi, Cố Ngọc Lam lập tức không còn cái bộ dạng nhỏ bé đáng thương nữa mà từ trên giường đi xuống. Gương mặt trở nên ác độc, nói với Triệu Uyển Nhan đang từ ngoài đi vào. Mẹ, mẹ đã nói cho con tiện nhân đó chuyện con ngất xỉu hay chưa? Nói rồi, tất cả đều y theo lời con nói. Nhưng mà con gái à, con chắc chắn là cô ta sẽ quay về chứ. Nghe khẩu khí của cô ta ở trong điện thoại giống như là mặc kệ vậy. Triệu Uyển Nhan lo lắng nhìn Cố Ngọc Lam hỏi, mẹ yên tâm đi. Theo những gì con hiểu về cô ta, thì cô ta nhất định sẽ về đây. Chỉ cần cô ta về đây, thì đó cũng chính là lúc con có thể chuyển mình. Cô Ngọc Lam cười khẩy một cái. Đáy mắt xoẹt qua một tia toan tính nhất định phải thành công. Đường Ngọc Sở quay về rất nhanh, khoảng một tiếng là tới nơi rồi. Nhưng mà cô không lập tức đi thăm cố Ngọc Lam, mà sau khi vào phòng, liền thấy cố Ngọc Lam ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt, còn Triệu Yến Nhan thì ngồi bên cạnh giúp cô ta uống nước. Vừa nhìn thấy đường Ngọc Sở, Triệu Yến Nhan lập tức nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn thẳng vào đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở, cô còn có mặt mũi mà quay về cơ à? Tôi về nhà mình sao lại không có mặt mũi chứ? Đường Ngọc Sở như cười như không, quan sát hành động của Triệu Yến Nhan. Cô chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cô tới xem Ngọc Lam đã chết chưa à? Triệu Yến Nhan tức đến mức mặt mũi cũng rúm gió hết cả lại. Đường Ngọc Sở không đáp mà quay đầu đánh giá Cố Ngọc Lam từ trên xuống dưới. Cố Ngọc Lam vốn dĩ là cũng khá xinh đẹp. Cả người thoát lên cảm giác mềm mại đáng yêu Nên bây giờ ngồi đó Với gương mặt tái nhợt Công thêm dáng vẻ dịu dàng yếu đuối Khiến cho người ta cảm thấy đáng thương vô cùng Nhưng đường ngọc sở vẫn nhìn ra được sự tức giận Đang được che giấu ở trong đôi mắt cô ta Đúng vậy tôi về lấy đồ Tiện xem xem cô cố ở đây Có thật sự là chảy thai hay không Nhưng mà xem ra bây giờ cô cố đang rất khỏe mạnh mà Thoạt trông đâu có dáng vẻ gì Của một người sắp chết đến nơi đâu Đường ngọc sở cô... Lòng dạ của cô thật là độc ác, Ngọc Lam đã thành ra như vậy rồi mà cô còn động đến chỗ kích động, Triệu Uyển Nhang liền rơi nước mắt, tức đến toàn thân run rẩy. "Mẹ, mẹ đừng trách Ngọc Sở, là con đã làm chuyện có lỗi với em ấy trước." Lúc này, Cố Ngọc Lam ngồi trên giường, từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, cô ta khó khăn bước xuống giường và từng bước từng bước đi đến trước mặt Đường Ngọc Sở. "Ngọc Sở, chị biết em trách chị cướp mất hạnh phúc, chuyện này đúng là chị sai." chỉ có kết cục như ngày hôm nay là do chị tự chuốc lấy Chị cũng không dám cầu xin em tha thứ cho chị Nhưng chị hy vọng em có thể cho chị cơ hội để mà xin lỗi Cô Ngọc Lam nói về vẻ mặt rất thành khẩn Nói đến khúc cuối, cô còn dùng tay nắm lấy tay của đường Ngọc Sở Ngọc Sở, em chửi chị đi, em đánh chị cũng được Chỉ cần có thể khiến cho em hả giận thì chị nguyện tạ tội với em Những tổn thương chị đã gây cho em Cô Ngọc Lam, chị đang làm cái gì vậy? Hành động bất ngờ của cô Ngọc Lam khiến cho đường Ngọc Sở trở tay không kịp. Trước khi mà đến đây, cô ta đã từng nghĩ rằng cô Ngọc Lam sẽ vô cùng kích động và tức giận, sẽ mắng chửi cô thậm tệ hoặc là sẽ giở trò âm mưu gì đó. Cô không ngờ rằng khi mà vừa đến nơi, cô Ngọc Lam lại dùng cách hạ thấp bản thân mình để mà xin lỗi cô như vậy. Thật sự là không hợp lý. Người phụ nữ này không có chuyện xin lỗi mình đâu, trừ khi cô ta có mục đích gì đó. Đường Ngọc Sở nhắm mắt lại. Cô do dự một lúc rồi hất tay Ngọc Lam ra và nói Cố Ngọc Lam, tuy tôi không biết là mục đích của chị là gì Nhưng mà nếu như chị muốn dùng dáng vẻ tội nghiệp của chị Để mà giành lấy được sự mùi lòng, tha thứ từ tôi Thì tôi nghĩ chị nên thôi đi, tôi không phải là mùi hạnh phúc Ngọc sợ, em, em hiểu lầm rồi Chị là thật lòng muốn xin lỗi em Xin lỗi, thật sự là xin lỗi em Chị biết giờ chị có nói gì thì em cũng không có nghe lọt tai Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của chị Giờ chị đã không thể cứu vãn được nữa rồi, chỉ chỉ còn cách thỉnh cầu sự tha thứ của em, tha thứ cho chị và Hằng Phúc. Hu hu, chị biết là chị thật sự là rất ích kỷ, nhưng mà chị thật sự, thật sự không hy vọng đứa bé vừa ra đời đã không có ba. Nói đến đây, Cố Ngọc Lam bất ngờ bù một tiếng, quỳ xuống trước mặt Đường Ngọc Sở, níu lấy ống quần của cô với vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Dáng vẻ tự hạ thấp mình của cô rất thật, giống như là cô thành tâm thành ý muốn xin lỗi. Nói đến nỗi đường Ngọc Sở thiếu chút nữa là tin cô thật rồi Đường Ngọc Sở rất hiểu rõ tính cách của cô Ngọc Lam Cô càng như vậy thì càng đáng nghi Cô Ngọc Lam, khổ nhục kế đối với tôi là vô dụng, buông ra Đường Ngọc Sở liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng rút chân của mình về Kết quả từ chính hành động này, cả người của cô Ngọc Lam tự nhiên bị bật lùi và lăn một vòng ra sau Giống như là bị ai đó đạp mạnh một cái Tiếng kêu thảm thiết, bất chợt vang lên Cô Ngọc Lam ôm bụng đau đớn lăn lộn ở trên sàn, đau quá, đau bụng quá. Triệu Yến Nhan giật mình lo sợ lên tiếng. Đường Ngọc Sở, con người của cô đúng là lỏng lang dạ sói. Cô không chấp nhận lời xin lỗi của Ngọc Lam đã đảnh, sau cô lại đạp vào bụng nó. Nó đang mang thai đấy. Đường Ngọc Sở trợn to mắt ngây người ra. Cô không thể nào mà ngờ được, cô Ngọc Lam lại tái diễn lại chiêu trò cũ. Lần trước giả vờ té ngã, lần này thì lại quá đáng hơn, thẳng thường vu an cô đạp vào bụng của cô ta, chả trách chả trách người phụ nữ này hôm nay lại khác thường như vậy, nào là xin lỗi rồi lại tiếp tục hạ thấp mình, thì ra ngay từ đầu cô ta đã kế hoạch và âm mưu như vậy. nhìn cố Ngọc Lam với dáng vẻ đau đớn lan lồ ở trên sàn và triệu Uyển Nhan đang lớn tiếng kêu la trời đất, hối thúc quản gia đưa cố Ngọc Lam đi bệnh viện. Đường Ngọc Sở chỉ bầu lộ dáng vẻ lạnh đùng. cố Ngọc Lam diễn chất của chị tốt như vậy, sao có thể bị mai một ở trong làng giải trí được? thật lòng mà nói, chị đã có thể đoạt giải oscar rồi đó. Đau quá, thật sự đau quá, em à. Đưa chị đi bệnh viện có được không? Con của chị... Cô Ngọc Lam bỏ ngoài tai những lời nói khiêu khích của Đường Ngọc Sở. Ngược lại cô còn níu lấy Ngọc Sở và đau khổ van xin. Đường Ngọc Sở nhìn cô ta với ánh mắt kinh bỉ như đang nhìn chú hề mua rối. Cô bất lực lắc lắc đầu rồi xoay người đi khỏi. Không còn muốn để ý đến những người này nữa. Đường Ngọc Sở quay đi rất dứt khoát, không hề quay lại nhìn dù chỉ một giây. Sau khi mà cô rời đi không lâu, Nhà họ đường lại yên lặng trở lại Cô Ngọc Lam từ nền nhà đứng dậy dáng vẻ hoàn toàn Không giống như là sắp bị sảy thai <cười> Đường Ngọc Sở Tôi xem lần này cô sẽ xoay sở như thế nào Sau khi mà đường Ngọc Sở quay trở lại công ty Tống An Kỳ liền hỏi cô Sao rồi? Không sao chứ? Tạm thời là không có chuyện gì Nhưng mà ngày mai chắc chắn sẽ có Đường Ngọc Sở nhìn cô nháy nháy mắt Nụ cười trên mặt cô đầy ẩn ý Tống An Kỳ nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ Ý gì? Hai mẹ con họ lại dở trò gì rồi Cậu sẽ sớm biết thôi. Suốt cả buổi chiều hôm đó, điều mà Đường Ngọc Sở có thể làm chính là ngồi chờ chiêu trò của cô Ngọc Lam. Nhưng mà thực tế lại trái với suy đoán của cô. Trên Facebook và các trang mạng xã hội đều im ắng, không giống như là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bản thân Đường Ngọc Sở biết rõ đây chỉ là sự bình yên tạm thời trước khi dông bão ập đến. Cô Ngọc Lam đã diễn khổ nhục kế như vậy. Chắc chắn cô ta có âm mưu, mục đích riêng của mình. Nhưng mà Đường Ngọc Sở cũng không vội. Vì nóng vội cũng vô dụng, cô tin chắc cố Ngọc Lam sẽ ra tay. Hơn nữa sẽ không phải là chờ lâu để mà tiếp nhận chiêu trò của cô. Buổi tối, sau khi tan tầm, đường Ngọc Sở về thẳng nhà mình. Lục chiều dương hôm nay phải tăng ca nên về trễ hơn. Đường Ngọc Sở cảm thấy rảnh rỗi. Không có gì làm nên cô bất chợt nổi hứng đi vào trong bếp. Đích thân cô nấu bữa tối thịnh soạn. Phòng bếp khá là lớn và sạch sẽ. Trong tủ lạnh có chuẩn bị rất nhiều các loại nguyên liệu thực phẩm. Đường Ngọc Sở nhìn qua một lượt Sau cùng cô chọn thịt bò, khoai tây, mì ý, bắp và còn vài nguyên liệu khác Sau đó bắt đầu bận biệu với công việc nấu nướng của chính mình Nhìn đường ngọc sở với dáng vẻ như tiểu thư mười ngón tay ngọc ngà, Không hề chạm vào việc nhà Nhưng lại thực tế cô bắt tay vào việc Thì nhìn dáng vẻ cô rất điêu luyện Rửa rau, cắt thịt, pha chế tương chấm Tất cả đều rất thông thạo Chỉ trong chốc lát, hương thơm nhẹ nhàng bay ra từ trong phòng bếp Khi mà lục triều dương về đến nhà thì đã nhìn thấy cảnh tượng này Cô vợ nhỏ bé của anh với chiếc tạp dề trên người đang đứng quay lưng với anh ở trong phòng bếp đang vui vẻ bận rộn với công cuộc chuẩn bị bữa ăn tối. Tư thế, dáng vẻ của cô lúc này rất đẹp, thanh khiết. Mỗi động tác đều toát lên vẻ tao nhã. Nhìn vào thật khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái. Lục triều Dương bước vào từ phía sau vòng tay ôm eo cô. Đường ngọc sở giật mình xém chút làm rơi chiếc muôi xào ở trên tay. Anh về rồi à? Lục triều Dương trả lời Khe khẽ tỉ cảm lên vai cô. Anh nhỏ tiếng thì thầm. Đôi tay này của em không nên dùng để mà nấu ăn. Tay dài mà, không phải là dùng để làm việc sao? Đừng ngọc sở khẽ cười, rồi vội vàng dục anh. Bữa tối sắp xong rồi, anh có thể ra ngoài đợi thêm chút nữa. Không cần, anh muốn đợi ở đây. Lục triều dương thản nhiên trả lời. Nhưng mà có vẻ anh không hề có ý định rút tay của mình ra khỏi eo cô. đường ngọc sở có chút không bình tĩnh. Anh đợi như vậy sao? Anh như vậy em sẽ không làm được gì hết. Anh có thể giúp em. Anh vừa nói xong, đôi tay thon dài của anh đã đưa lên phía trước và nắm lấy tay cô, rồi cùng cô nấu ăn. Tư thế này của hai người trông rất ngọt ngào. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh nhẹ nhàng chạm vào mặt mình. Trái tim của cô bất giác đập mạnh hơn, gương mặt của cô trở nên nóng hơn. Hơi thở của anh quá nguy hiểm, cô không nhìn được bèn đẩy anh ra. Tổng giám đốc lục, anh như vậy sẽ làm cản trở em trổ tài nấu bếp và cũng cản trở em. Thể hiện chứng tỏ mình là một người vợ đảm đang Ánh mắt của anh trở tối sầm lại Anh tỏ vẻ nghiêm túc nói Muốn trở thành người vợ đảm đang Thì đây không phải là cách thể hiện tốt nhất Có cần anh bày kế cho em không Bài cách gì Đường Ngọc Sở tò mò nghiêng đầu nhìn anh Cách này Anh mỉm cười Tay anh khẽ dùng sức xoay người cô lại Sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô Đừng, em đang chiên bỏ bít tết Đường Ngọc Sở khẽ chống đỡ Lục Triều Dương không có ý định buông tha cho cô Đôi tay của anh khóa chặt người cô lại Nụ hôn kiểu pháp nồng nhiệt cuốn lấy cô Rất nhanh lý trí của cô đã bị đốt cháy hoàn toàn Đến khi mà cả người sụi lơ hoàn toàn Không còn chống cự được nữa Lúc này anh mới thôi Trong khoảnh khắc như vậy Làm gì có ai nhớ đến bỏ bít tết nữa chứ Rõ ràng là món trắng miệng trước bữa ăn này Đã quá đủ vị ngon ngọt rồi Sau bữa tối Đường Ngọc Sở trở về phòng tắm rửa Và chìm vào trong giấc ngủ Gần đây cô gánh chịu quá nhiều tổn thương, tinh thần của cô cũng có phần không tốt. Lục triều dương muốn cô nhanh chóng hồi phục lại trạng thái tốt. Lúc ngủ đến nửa đêm, cô cảm nhận được ở bên cạnh mình có người nằm xuống. Mơ mơ màng màng, cô dựa người vào bên cạnh và rất tự nhiên. Cô gối vào vai anh, không khác gì con mèo nhỏ cỏ quậy ở trong lòng anh. Giống như như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Lục triều dương cười cười và ôm cô chặt hơn. Anh cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ cô đến như vậy, một cô gái tuổi đôi mươi đang nằm ngửa hướng mặt lên trên, làn da trắng nõn mượt mà, mái tóc đen xõa trên gối, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, hàng lông mi rậm rạp cong vuốt, biểu cảm cực kỳ đáng yêu, trông không khác gì thiên thần mới chào đời, khó mà tin được cô gái như vậy, ban ngày lại là người có cái bộ dạng kiên cường sắc bén, mỗi hành động, mỗi nụ cười của cô giống như có ma lực thu hút tầm nhìn của anh. Lục Triều Dương cứ như vậy ngắm nhìn cô một lúc lâu Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô Anh kéo mền đáp lại cho cô cẩn thận Sau đó mới ôm cô chìm vào trong giấc mơ đẹp Đêm đó, Đường Ngọc Sở ngủ rất ngon Hôm sau tỉnh dậy, tinh thần của cô cũng tốt hơn nhiều Nhưng mà vị trí bên cạnh cô đã trống rỗng được một lúc lâu Đường Ngọc Sở nghĩ rằng Lục Triều Dương đã ra cửa đi làm Nhưng mà nào ngờ anh vẫn còn ngồi trên sofa trong phòng Đang gõ máy tính, không biết là anh thấy gì Nhưng mà đôi mắt của anh lại hiện lên vẻ sắc lạnh thấu xương. Chiều Dương, sao vậy? Đường Ngọc Sở với đôi chân trần bước đến trước mặt anh và lên tiếng hỏi. Lục Chiều Dương kéo cô về hướng của mình và đặt cô ngồi bên cạnh. Sau đó chỉ tay vào màn hình máy vi tính. Đường Ngọc Sở tò mò nhìn theo hướng anh chỉ. Trên màn hình máy vi tính hiện lên trang tin tức với tiêu đề bản tin là Câu chuyện người tay ba vẫn tiếp tục. Em gái độc ác đánh đập chị mình đến cả đứa bé ở trong bụng cũng không buông tha. Phía dưới tiêu đề là đoạn clip với nội dung và những gì diễn ra giữa cô và cô Ngọc Lam vào ngày hôm qua, lúc mà cô về nhà họ đường. Kéo xuống bên dưới là bản tin khá dài với nội dung lên án cáo buộc lòng dạ độc ác của đường Ngọc Sở, còn cả hành động ra tay đánh người của cô. Đọc đến đây, đường Ngọc Sở giật mình, cô không ngờ chỉ chậm một chút mà bên ngoài đã xảy ra việc nghiêm trọng đến mức độ này. Đường Ngọc Sở liền kéo chuột, đọc tiếp phần ở bên dưới. Phía dưới là vô vàn các bình luận. Đa số là độc giả đều chỉ trích cô Có người nói rằng người thứ ba đã chủ động xin lỗi Người bị hại cho dù là có tức giận đến đâu Cũng không nên là động tay động chân như thế Đánh người một cách dã man tàn nhẫn Dù sao thì đứa bé cũng vô tội Người thì nói rằng người thứ ba đã thành tâm xin lỗi như vậy Cũng đã quỳ xuống nhận lỗi rồi Vậy mà Đường ngọc sở vẫn một lòng một dạ hiểm độc Ra tay với người đang mang thai Hành động ác độc này còn đáng gờm hơn cả hành động Giật chồng sắp cưới của kẻ thứ ba Có người còn nói Đường Ngọc Sở quá biết diễn kịch, tất cả đều là mưu kế của cô ta. Mới mấy ngày trước còn tỏ vẻ tội nghiệp, lừa dối tất cả mọi người để mà mong nhận được sự thương hại của mọi người. Với khả năng diễn xuất như cô ta, không đi đóng phim hậu cung tranh đấu thì đúng là tiếc thật, thật ghê tởm Cũng có một số độc giả lên tiếng nói thẳng, cố Ngọc Lam cướp chồng sắp cưới của Đường Ngọc Sở, rất đúng. Người độc ác như Đường Ngọc Sở làm gì có đàn ông nào yêu thích cô ta, đáng đời cho kẻ bị bỏ rơi. Đủ loại bình luận ác ý cứ thế đổ về phía đường học sở Trong số đó còn có cả những lời công kích cá nhân nữa Chợt chợt xuất sắc thật cô ta quả nhiên là ra tay rồi Mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi Thế nhưng mà khi đọc xong toàn bộ bài báo Ngang nhiên gây phấn nộ kia Đường học sở vẫn không khỏi mà cảm thấy phiền lòng Chẳng ai thích mình bị mắng chửi, bị bôi nhọ cả Huống chi lời lẽ ở trong đó còn rất dữ dội Mỗi một câu đều như hàng vạn nhát đâm vào người ta vậy Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi rồi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, Lục Triều Dương bất giác, nhướng mày Hình như em đã sớm dự liệu tới chuyện này rồi có đúng không? Không phải, em cũng chỉ đoán mà thôi. Chẳng biết được cô ta làm gì cụ thể cả. Chật, xem cái video này, rõ ràng là muốn cho em không ngóc đầu lên nổi đây mà. Chỉ muốn tẩy trắng cho mình, chỉ vì muốn tẩy trắng cho mình mà cô Ngọc Lam dám liều cả thân giả của cô ta cơ đấy. Em đã có cách đối phó chưa? Lục Triều Dương lại hỏi. Vừa nãy trong ánh mắt có chút héo hát, thế nhưng mà lúc này anh đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Em vẫn luôn đề phòng cố Ngọc Lam, tự khắc sẽ có cách đối phó với cô ta. Đường Ngọc Sở liếc nhìn anh, mỉm cười. Xin lỗi nha, mới sang sớm đã khiến cho anh phải lo lắng rồi. Có điều chuyện này cứ giao cho em, em có thể lo liệu được. Thế thì tốt. Lục chiều xương thở phào, vuốt mái tóc của cô hỏi. Em gặp cô ta lúc nào vậy? Hôm qua, lúc về nhà lấy đồ. Lần sau nếu xảy ra chuyện như thế này nữa, nhất định phải nói với anh đó. Anh không muốn em gặp chuyện tổn hại gì đâu. Lục Chiều Dương sắc mặt trầm tĩnh nói. Sáng nay lúc anh thức dậy, nhìn thấy tin tức này, cả ý định giết người cũng đã trỗi lên rồi. Lập tức bảo Tô Lân, dùng cách để mà ém chuyện này xuống. Có điều nghĩ lại, dường như là điều này cũng chẳng cần thiết lắm. Cái bộ dáng nắm chắc phần thắng của cô vợ bé nhỏ của anh, đặc biệt là đôi mắt lanh lợi, lộ vẻ lém lỉnh kia, trông vô cùng quyến rũ. Ánh mắt của Lục Triều Dương nóng lên. Trên đời này hiếm có người phụ nữ nào không cần dựa vào thế lực của anh giúp đỡ. Nếu đã thế thì anh sẽ chờ xem thế nào. Cứ để cho cô tự do phát huy và lúc then chốt hỗ trợ cho cô là được rồi. Nghĩ đến đây, Lục Triều Dương bất giác mỉm cười. Sau khi mà hôn trộm cô một cái, anh nhẹ nhàng nói: Em đi rửa mặt trước rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng. Hôm nay đừng tới công ty. Đợi chuyện này êm ấm chút rồi hãng đi nhé. Dạ, được ạ đừng ngọc sở cười ngọt ngào nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo hôm nay cô mặc một chiếc áo lụa ngắn tay rộng màu trắng bên dưới là chiếc váy chữ A sẫm màu trang phục vừa vặn khoe chiếc eo thon gợi cảm của mình đôi chân dài trắng nón lộ ra tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của cô phối thêm một đôi giày cao gót nữa trông đơn giản phóng khoáng mà lại thanh lịch tinh tế vô cùng quyến rũ ánh mắt của lục triều dương không khỏi lắng lại một lúc anh choàng tay qua eo cô cùng đi xuống nhà Bữa sáng của hai người rất đơn giản, chỉ có bánh mì và sữa. Ăn xong Lục Triều Dương cũng không vội ra ngoài. Anh ngồi trên ghế sofa ở trong phòng lớn, tiếp tục gõ vào trong máy vi tính. Đường Ngọc Sở không nén được tò mò hỏi anh. Đã giờ này rồi mà anh còn không đi làm à? Trước giờ anh làm việc chỉ nhìn kết quả, không xem thời gian. Dù là cả tháng không tới công ty thì cũng chẳng ai dám nói gì. Lục Triều Dương nhìn cô, lời nói đầy tự tin. Đường Ngọc Sở cũng không nhịn được mà cảm thán. Đây chính là sự khác biệt giữa tầng lớp tư bản chủ nghĩa và mấy kẻ tiểu tốt, như tụi em đây mà, sướng thật đấy. Lục Triều Sương suy nghĩ một lúc, khẽ cười. Hôm nay em không đi làm, có thể là muốn xem xem tầng lớp tư bản chủ nghĩa bình thường, làm việc như thế nào không? Hả? Đường Ngọc Sở giật cả mình, ánh mắt bỗng sáng lên. Ý anh là muốn mời em đi tham quan Hoàng Đình Hả? Em không đồng ý. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đường Ngọc Sở kích động, đến nỗi, nói đồng ý tận ba lần. Hoàng Đình ấy à, đó là nơi tuyệt đỉnh hàng đầu trong giới giải trí, vô số ngôi sao và những đồng nghiệp của ngành truyền thông cũng mơ ước được đến đấy. Trước đây Đường Ngọc Sở còn ảo tưởng viển vông rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được tới đấy làm việc, nhưng đấy chẳng qua chỉ là một giấc mơ xa xỉ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại được đến đó tham quan miễn phí. Giờ chẳng dễ gì lại còn có hướng dẫn viên miễn phí nữa. Cơ hội tốt thế này làm sao mà cô bỏ lỡ cho được chứ? vậy em chuẩn bị đi anh lái xe đi qua nhé nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh như nhạt được vàng lục triều dương mỉm cười không nói gì thêm nữa liền gấp máy tính lại rồi bước ra ngoài hiếm khi có được nụ cười của người đẹp không hăng hái sao được chứ đừng ngọc sở sửa soạn quần áo thật nhanh rồi lên xe lục triều dương nhanh chóng cùng đi về phía tập đoàn giải trí hoàng đình lái xe khoảng ba phút hai người cuối cùng cũng đi tới hoàng đình Công ty Giải trí Hoàng Đình chắc chắn là một trong những tòa nhà có kiến trúc mang tính đại biểu mạnh nhất ở thành phố Bắc Ninh. Cả tòa nhà chọc trời với toàn bộ các tầng lớp đều lắp cửa kính trong suốt, cổng vào có bảng hiệu lớn khắc chữ Công ty Giải trí Hoàng Đình, giống như một biểu tượng tượng trưng cho địa vị to lớn không thể lay chuyển của nơi này. Đây là lần đầu tiên Đường Ngọc Sở đến Hoàng Đình. Trước đây cô hoàn toàn là đứng từ xa mà nhìn, hoàn toàn không có chuyện được ngắm ở cự ly gần như thế này chỉ liếc một cái lập tức khiến cho người ta cảm thấy chấn động anh biết không hồi xưa em cũng muốn đến hoàng đình làm việc đấy tiếc là bậc cửa của công ty của anh cao quá chiếc xe lướt qua cổng chui xuống gầm vãi đỗ xe ở dưới tầng hầm đường ngọc sở mới quay lại khuôn mặt đầy mãn nguyện nói với lục triều dương lục triều dương nhướng mày chỉ cần em muốn đến hoàng đình lúc nào cũng có thể mở cửa đón chào em gì hà muốn cất nhắc em sao đường ngọc sở liếc anh một cái chu chu cái môi, có hơi tức giận. Với năng lực của em, chẳng không cần anh phải nâng đỡ đâu. Mặc dù thật tình thì anh cũng đang có ý định muốn nâng đỡ cô. đường ngọc sở chun chun cái mũi. hừ em mới không cần ấy. Nếu như là trước khi quen biết anh, có lẽ em sẽ thử tranh đoạt một lần xem sao. Nhưng mà bây giờ, chắc là thôi đi. Em muốn dựa vào năng lực của chính mình để mà đạt được thứ mình muốn. Không cần phải đi cửa sau. hừ em tự lập như thế này. Anh cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Nói như vậy, nhưng mà trong mắt của Lục triều Dương lại ánh lên một nét cười. Đây chính là điểm mà anh tán thưởng trong con người cô. Không dựa dẫm vào bất kỳ một ai, tự thân vận động, tuy bướng bỉnh nhưng cũng lại rất quyến rũ. Đỗ xe xong, Lục triều Dương dắt đường ngọc sở tới thang máy chuyên dụng để mà lên trên tầng. Văn phòng của anh nằm ở tầng 32 của tòa nhà, vô cùng rộng rãi, bốn mặt là tường. Trong đó có một mặt lắp kính từ tầng xuống sàn, tầm nhìn rất tuyệt. Có thể phóng tầm mắt nhìn xuống Quanh cảnh thành phố ở bên dưới Tổng thiết kế được đầu tư kỹ lưỡng Từ màu sắc, kiểu dáng đến trang trí Đều mang phong cách của lục triều dương Lạnh lùng nhưng cốt cách lại không tầm thường Ở đây có mọi thứ anh cần Kể cả là quầy bar, tủ rượu và phòng nghỉ Thì ra đây chính là nơi làm việc Mỗi ngày của ông vua Trong dưới giải trí ư Đường Ngọc Sở dành trọn 2 phút Để mà nhìn một lượt toàn bộ văn phòng Cứ xem xong mỗi một chỗ Là trong lòng lại thầm gieo lên tán thưởng Nếu như mà An Kỳ biết được cô tới văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn giải trí Hoàng Đình Không biết là cô ấy sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ Có lẽ cô ấy còn kích động hơn cả lúc mà biết chuyện cô đã kết hôn nữa nhỉ Năm xưa hai người bọn họ coi Hoàng Đình là mục tiêu phấn đấu Có điều lúc cạnh tranh quá khốc liệt mà cả hai vẫn còn non trẻ Lúc đó chưa có quá nhiều kinh nghiệm làm việc nên cuối cùng cũng đã chọn thời thụy Em muốn uống gì Thế đường Ngọc Sở ngắm nhìn căn phòng đủ rồi Lục Triều Dương mới lên tiếng hỏi. Đường Ngọc Sở quay lại, ánh mắt hướng về phía Lục Triều Dương, lúc này người đàn ông ấy đã cởi áo vest ngoài, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi với tay áo được kéo lên tới tận khuỷu tay, hai chiếc cúc cổ áo cũng đã được mở ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Chiếc gọng vàng anh đang đeo càng khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy toát lên nhiều phần nho nhã, hai mắt của Đường Ngọc Sở sáng lên. Cô cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá đẹp trai Bất cứ lúc nào anh cũng có thể khiến cho cô kinh ngạc Cà phê nha Cô cười cười ngồi cạnh ghế sofa Lục triều Dương gật gật đầu Bấm nút gọi điện thoại cho Tô Luân ở bên ngoài Mang cà phê đến Sau đấy cầm laptop sang đưa cho đường ngọc sở Anh bận làm việc chút nhé Em cứ ngồi ở đây chơi một lát đi Nhiều nhất là nửa tiếng Làm xong anh lại qua với em Vâng vậy anh đi làm đi Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn theo Lục Triều Dương, quay lại bàn làm việc. Qua một lúc sau, Tô Lân mang hai cốc cà phê đưa đến. Đối với sự xuất hiện của Đường Ngọc Sở ở đây, Tô Lân dường như là không hề cảm thấy ngạc nhiên gì cả. Kính cận đưa cà phê đến trước mặt cô, xong liền lui ra ngoài. Văn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng Lục Triều Dương đọc tài liệu. Đường Ngọc Sở không làm phiền anh lặng lẽ mở trang web và bắt đầu đọc tin tức ở trên webboard và các trang báo lớn. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, cái tin về cô và Cố Ngọc Lam kia đã náo động khắp chốn rồi. Vô số lời chửi rủa như là sóng cuồn cuộn dâng lên quét về phía Đường Ngọc Sở. Webboard của cô cũng càng ngày càng không thoát được tin nhắn, bình luận bột mớ những cái lời độc ác. Đường Ngọc Sở vẫn là bình tĩnh, không còn quá để tâm như chuyện ban sáng nữa. Cứ để cho Cố Ngọc Lam đắc ý một chút đi. Bây giờ dân mạng nâng cô ta cao chừng nào Thì sau này sẽ ngã đau chừng đấy thôi Cô muốn cố Ngọc Lam biết rằng Mình sớm đã không còn là cái người dễ bị cô ta tùy ý bắt nạt Như trước kia nữa rồi Kẻ bắt nạt người khác trước sau gì cũng sẽ bị quả báo Đến cuối cùng cô ta sẽ phải nếm quả đắng thôi Xem một lúc lâu Đường Ngọc Sở dứt khoát Đóng trang web lại Không quan tâm gì nữa Cô hơi đảo mắt Ánh mắt của cô dừng lại trên người của Lục Triều Dương Đang ngồi cách đó không xa Ánh mắt anh vô cùng chuyên chú, Gương mặt nghiêm nghị không dễ bị kích động Ngón tay thon dài lật xem tài liệu Đôi mắt anh lên vẻ sắc xảo Biết nhìn xa trông rộng Cả người anh toát lên sự mạnh mẽ Và khí chất mà những người ở tầng lớp cao Mới có Đừng ngọc sở cầm cốc cà phê lên Vừa nhấm nháp hương vị vừa âm thầm tán thưởng hình ảnh này Trong đầu không khỏi nghĩ đến một câu nói như thế này Người đàn ông nghiêm túc làm việc Luôn là người đàn ông đẹp trai nhất Gợi cảm nhất Cũng là quyến rũ nhất Nếu là trước đây, có lẽ Đường Ngọc Sở sẽ không đồng ý với câu nói này. Thế nhưng mà ngay lúc này đây, cô hoàn toàn thừa nhận nó là đúng. Người đàn ông này quả thực quá yêu nghiệt, rất nhiều phẩm chất nơi anh càng giúp gia tăng phần bị hoặc khiến cho điểm số của anh ở trong lòng cô cứ thế mà một đường thẳng tiến. Nhìn đến đây, Đường Ngọc Sở kìm không được mà cảm thán, mặc dù là cô ở bên lục triều dương, hoàn toàn không phải là vì tình cảm. Bộ em muốn anh phải làm mấy cái việc mà bản thân không thể kiểm soát được sao hả? Đang lúc Đường Ngọc Sở nhìn đến ngẩn ngơ, Lục Triều Dương đột nhiên lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía cô. Đường Ngọc Sở chớp chớp mắt, hai má nóng hổi có hơi ngượng ngùng. "Xin lỗi, anh làm tiếp đi." Lục Triều Dương nhếch môi, đứng dậy khỏi chỗ đến ngồi bên cạnh cô. "Thế nào, bên ngoài giờ sợ là đang náo loạn, em định lúc nào thì sẽ trả đũa hả?" "Không vội, hiếm khi Ngọc Lam lại có dịp được vui vẻ, phận làm em gái sao có thể phá hoại niềm vui của người ta được chứ, cứ để cho chị ta tận hưởng cái cảm giác" bay lên mây đi đã. Đường Ngọc Sở nói không chút để ý, dáng vẻ thoải mái như thể đang bàn luận về chuyện thời tiết vậy. Lục Triều Dương thật sự rất thích dáng vẻ tự tin này của cô, trong mắt không nén được một tia sáng ngời. Anh khẽ cười, nếu em đã có suy tính cả rồi, thế thì anh sẽ không hỏi thêm nữa. Lát nữa anh còn có một cuộc họp nhỏ, tội cho em phải ở đây chờ đợi anh rồi. À ah, không sao đâu, anh cứ đi làm đi. Đường Ngọc Sở gật đầu hiểu ý, Lục Triều Dương quản lý cả một công ty lớn như vậy, Tram công nghìn việc mỗi ngày, trong lòng cô hiểu rất rõ, tự nhiên cũng không dám chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh. Dù sao thì cô Ngọc Lam hãm hại cô cũng chẳng phải là mới một hai lần, cô quen cả rồi, cũng đã nghĩ xong cách đối phó với cô ta. Có điều, dù là thế nào đi chăng nữa, trong lòng của đường Ngọc Sở vẫn có chút cảm động. Cô và Lục Triều Dương kết hôn chưa được mấy ngày, thế nhưng sự quan tâm của anh dành cho cô đã vượt xa mối quan hệ danh nghĩa bình thường mà hai người thỏa thuận lúc kết hôn rồi. Anh sẽ quay lại nhanh thôi, nếu như em ở đây mà thấy chán quá thì có thể ra bên ngoài tham quan nhé." Lục Triều Dương suy nghĩ được một lúc rồi dặn dò cô. Đừng Ngọc Sở nghe vậy thì liền thừng sốt, thế này không hay cho lắm, nếu em bị người khác nhận ra thì sẽ ảnh hưởng đến anh đó. "À, không sao, cấp dưới của anh đều rất kín miệng. Ai tung tin đồn bừa bãi đều sẽ bị xử lý một cách triệt để, đó là đuổi việc, chứ có em ảnh hưởng đến công việc của bọn họ thôi, em cứ tùy ý tham quan đi." Lúc mà Triều Dương nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái, trong lời nói còn mang theo một sự triều chuộng không dễ dàng mà nhận thấy. Thật sự là có thể sao? Đường Ngọc Sở nghe anh nói thế thì hai mắt liền sáng lên, trong lòng đột nhiên hứng thú, được mà. Vậy thì cung kính không bằng vâng lời nhé." Đường Ngọc Sở giọng nói đầy phấn khích, "Có thể tùy ý tham quan ở bên trong hoàng đình, đây thật sự là cơ hội ngàn năm mới có, y hệt như trên trời rớt xuống vậy, không chụp lấy ngay thì đúng là quá phí." Dĩ nhiên là cô cũng sẽ không từ chối nói rồi. Lục Triều Dương rời đi rất nhanh. Anh vừa đi là đường Ngọc Sở cũng lặng lẽ rời khỏi văn phòng và bắt đầu chuyến tham quan của mình. Cấu trúc ở bên trong Hoàng Đình rất lớn. Đường Ngọc Sở lại không có ai dẫn đường, cho nên là cũng không dám đi xa, chỉ lang thang quanh khu vực ở tầng ba mà thôi. Xung quanh toàn là nhân viên tới tới lui lui làm việc. Những người này tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, bầu không khí công việc trông vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn khác với những công ty nhỏ bình thường. Suốt quãng thời gian tham quan. Trong lòng của Đường Ngọc Sở không khỏi thấy khâm phục năng lực của Lục Triều Dương, người đàn ông ấy quả là không hổ là một lãnh đạo ưu tú, nổi tiếng lừng lẫy, không chỉ làm cho công ty phát triển không ngừng mà đến cả cấp dưới cũng quản lý nề nếp trật tự. Ở nơi này, Đường Ngọc Sở hoàn toàn không nhìn thấy được sự ổn ảo, sự hỗn loạn như ở thời Thụy. Dạo quanh hơn nửa tiếng, Đường Ngọc Sở cảm thấy hơi mệt, bèn dừng chân ở một phòng nghỉ ở gần đấy. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Thì thang máy cách đấy không xa đã mở ra. Tô Lân dẫn theo một người đàn ông từ bên trong bước ra. Cậu ba, Tổng Giám Đốc vẫn đang họp. Chắc là còn khoảng 10 phút nữa mới ra được. Tô Lân kính cẩn nói với người đàn ông bên cạnh. Không thành vấn đề. Dù sao thì tôi cũng không phải là đến gặp anh ấy. Tôi nghe nói dạo này công ty mới ký hợp đồng với mấy cô meeting mới. Có thể lọt vào mắt xanh của ông anh khó tính ấy. Thì chắc chắn không phải là dạng đơn giản rồi. Tôi tò mò lắm đó nha. Tô Lân mắp mấy môi. Nhất thời không nói nên lời. Vội vàng nhắc nhở anh ta, cậu ba, chủ tịch dặn rồi, cậu không được phép đụng tới nữ minh tinh dưới quyền của công ty mình. Nếu không thì sau này cậu không được bước chân vào Hoàng Đình nữa. con người ông anh trước giờ vẫn cứ độc đoán, ngông cuồng mà lại có nguyên tắc. Vậy nên tôi chỉ tới xem xem, nói chút chuyện thôi mà, tuyệt đối sẽ không đụng vào đâu, nhé. Đang nói dở thì người đàn ông được gọi là cậu ba ấy, dường như là đang trông thấy gì đó, ánh mắt đã lóe lên trong khu vực nghỉ ngơi cách hai người không xa có một cô gái đang đối diện với bọn họ khuôn mặt thanh thoát dáng vẻ âm trầm trong chiếc áo lụa ngắn tay màu trắng và chiếc váy chữ a có thắt lưng cô cầm ở trên tay một tách cà phê khẽ nhâm nhi từ vị trí này nhìn sang vẻ đẹp của cô vừa nhã nhặn vừa trầm tĩnh lại vừa thanh lịch trông vừa thanh thoát lại vừa xinh đẹp khi nhìn rõ bóng dáng đó là ai mí mắt của tô lân bóng giật giật vừa định mở miệng cảnh cáo thì bên tai đã truyền đến một giọng nói vui vẻ Chợt chợt, hàng cao cấp à? Đôi mắt nhìn của ông quả nhiên là tuyệt đỉnh. Nữ minh tinh mới của công ty đấy nhỉ? Đúng là hợp khẩu vị của anh đây mà. Cậu ba ca ngợi một tiếng, lập tức cao hứng sải bước, đi về phía bóng hình xinh đẹp kia. Cậu ba, không được, người đó là... Tôi lân cả kinh định ngăn lại, nhưng đã muộn rồi. Xin chào. Một lời chào vừa lịch sự, vừa ra vẻ. Kèm theo một cái bộ mặt tươi cười thương hiệu, chỉ trong chốc lát cậu ba đã đứng ngay trước mặt đường ngọc sở Đường Ngọc Sở ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông vô cùng khôi ngô tuấn tú. Nét mặt có ba phần ngang ngược, ba phần không đứng đắn, lại còn vài phần phóng đáng, đôi mắt đào hoa mang nét tươi cười. Toàn thân toát ra vẻ quyến rũ mê người. Đường Ngọc Sở ngây người một hồi, cô chớp mắt rồi điểm tính hỏi, có chuyện gì? Ồ, oh, không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy đi ngang qua vô tình. Nhìn thấy cô ngồi một mình ở đây, bị thu hút bởi khí chất độc đáo của cô... Nên mới đặc biệt đến làm quen, không biết là quý danh cô là gì. Cậu ba nhìn đường ngọc sở đầy mong đợi, nụ cười trên mặt càng thêm dạng dỡ, khiến cho người ta có cảm giác lóa mắt. Đường ngọc sở thầm nghĩ, như thế này là cô đang được người ta bắt chuyện đó ư. Hơn nữa, lại còn là được một người đàn ông, đẹp hơn cả con gái bắt chuyện nữa chứ. Cậu ba, tôi khuyên cậu sớm dẹp bỏ ý định này đi, tổng giám đốc sẽ tức giận đó. Tô Lân tiến tới, nghiêm túc khuyên nhủ, mồ hôi lạnh đã lấm tấm ở trên trán sợ gì chứ, dễ gì có một cô gái khiến cho tôi yêu thích như thế này làm quen một chút thôi mà chút nữa nói với ông anh một tiếng là được anh ấy chắc chắn sẽ không có ý kiến gì đâu cậu ba không chút bận tâm vấy vấy tay, lại bày ra một cái nụ cười mê hoặc chết người, nói với đường ngọc sở chào cô gái, tôi tên là Lục Thanh Chiêu, tôi không có ác ý gì với cô đâu, thật tình là chỉ muốn làm quen chút thôi mà lúc này trong lòng tô lân đã muốn sụp đổ luôn rồi, nội tâm đang gào thét cậu ba à Người cậu đang bắt chuyện là chị dâu của cậu đó có biết không hả? Lục Thanh Chiêu hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt rối bời của Tô Lân vẫn nhiệt tình nhìn Đường Ngọc Sở như cũ. Đường Ngọc Sở cảm thấy thích thú với biểu cảm khác nhau của hai người. Cô mỉm cười với Lục Thanh Chiêu. Xin chào, tôi là họ Đường. Nụ cười đẹp như hoa của cô khiến cho Lục Thanh Chiêu chấn động đến lóa cả mắt. Thì ra cô là cô Đường, họ rất đẹp. Nụ cười của cô cũng ngọt ngào như đường vậy đó. Anh dường như là đã thấy được. Cảnh tượng tổng giám đốc giết người Bằng ánh mắt như thế nào rồi Lát nữa có ai mà mất khúc xương nào Thì đấy nhất định không phải là lỗi do anh đâu Nhất định không phải là lỗi do anh Tô Lân thầm nghĩ như vậy Cảm ơn cậu cũng dẻo miệng thật đấy đường học sở nhịn cười đáp Cô đã mơ hồ đoán ra thân phận Của đối phương nên cũng bớt e dè Bằng không đổi lại là người khác Thì cô đã sớm bảo anh ta cút xéo rồi Đâu có tôi nói thật mà Không biết buổi trưa cô đường có rảnh không Lần đầu gặp mặt Tôi mời cô đi ăn nhé, cũng tiện thể xúc tiến tình bạn giữa chúng ta. Lục Thanh Chiêu không thấy Đường Ngọc Sở tỏ vẻ khó chịu nên là cũng vội vàng tranh thủ cơ hội. Tôi lần đã tuyệt vọng rồi, anh chỉ còn biết trầm mặc niệm cho cậu ba. Đường Ngọc Sở bật cười nói, xem mánh khóe bắt chuyện của cậu cũng đủ biết là tay lão luyện rồi có đúng không? Sao cô Đường lại nói thế, người ta thường bảo người đẹp khó gặp, mặc dù trong tôi hơi đào hoa, nhưng mà thật ra tôi cũng chú trọng truyền tình cảm lắm đó. Lục Thanh Chiêu làm ra cái bộ nghiêm túc bảo vệ danh dự của mình. Tô Lan ngồi cạnh liếc nhìn anh ta, rõ ràng là không dám gật bừa với câu nói này. Đường Ngọc Sở bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cho cười. "Được rồi, cho dù là cậu thật sự chú trọng chuyện tình cảm, nhưng mà tôi sợ là không thể đồng ý với cậu được." "Tại sao thế?" Lục Thanh Chiêu làm ra cái vẻ mình bị đả kích. Với khuôn mặt đẹp trai bất phàm này của anh ta, thì cái đám phụ nữ bình thường đã sớm chủ động nhào tới rồi. Đâu cần đợi anh ta phải mở miệng. Vì vậy anh ta vô cùng ngỡ ngàng khi mà thấy trên đời này vẫn còn có phụ nữ từ chối anh ta. Bởi vì bữa trưa tôi còn phải đi ăn cùng với chồng tôi. Nếu tôi ăn cùng cậu, anh ấy sẽ không vui. Tôi thật sự là rất tiếc. Đường Ngọc Sở xua tay, tỏ vẻ tiếc nuối. Lục Thanh Chiêu lập tức như bị xét đánh ngang tay. Cô... cô nói cô có chồng rồi ư? À, đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi. Đường Ngọc Sở chớp chớp mắt, nở nụ cười ngây thơ. Chuyện đau khổ nhất trong đời người... Chính là không dễ gì mới nhìn thấy trúng một người phụ nữ, nhưng người ta đã là hoa có chủ mất rồi. Lục Thanh Chiêu không có sở thích, nững tay trên của người khác, nhưng anh ta không thể không nhìn đường ngọc sở với ánh mắt nghi ngờ. Nhìn tuổi tác của cô bé có vẻ không lớn lắm. trông mặt thì chỉ khoảng 20 tuổi, lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, trông vô cùng thuần khiết. Không vướng một chút bụi trần, hơn nữa trên tai cô cũng không mang bất kỳ chiếc nhẫn nào cả. Có nhìn như thế nào cũng không giống với người đã kết hôn. Lục Thanh Chiêu ngạc nhiên, xen lẫn với nghi ngờ nhìn Đường Ngọc Sở, nói Cô Đường, có phải là vì từ chối tôi nên cô mới có ý nói mình đã kết hôn rồi có đúng không? Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu, tất nhiên là không phải rồi, tôi thật sự là đã kết hôn rồi, chồng tôi đẹp trai hơn cậu, lại còn quyến rũ hơn cậu nữa. Câu cuối cùng hoàn toàn là lời nói xuất phát từ đáy lòng cô. Mặc dù là vẻ ngoài của Lục Thanh Chiêu thật sự là rất chói mắt, thuộc mẫu người dễ thu hút ánh nhìn của các cô gái. Nhưng nếu so với Lục Triều Dương mà nói, thì rõ ràng là loại người hướng nội, thanh nhã, tỏa ra khí chất cấm dục nồng đậm. Nhưng mà anh quyến rũ hơn nhiều. Lục Thanh Du vốn đang bị đả kích, nhưng mà nghe thấy câu nói này của Đường Ngọc Sở, tinh thần của anh lại phấn chấn ngay. Cô Đường, giờ tôi gần như là có thể xác định rằng, chuyện cô kết hôn là viện cớ, không phải tôi tự luyến, mà là trong suốt hai mươi mấy năm nay của cuộc đời tôi. Mặc dù là tôi đã từng gặp người đẹp trai hơn mình, nhưng thật sự là không nhiều. Cùng lắm là đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Có thể nói ra những lời nói khoác mà không biết ngượng mồm, này, chứng tỏ là Lục Thanh Chiêu rất tự tin về ngoại hình của mình. Đường Ngọc Sở cũng không phủ nhận, quả thật gương mặt của người đàn ông này còn đẹp hơn phụ nữ nữa. Đúng là anh ta có cơ sở để mà tự tin. Có điều là cô vẫn mỉm cười. Nhưng tôi vẫn thấy chồng tôi đẹp trai hơn cậu. Nếu như cậu không tin thì từ cậu nhìn đi, anh ấy đang đứng ở sau cậu đó. Hả? Đến giờ này, hình như là Lục Thanh Chiêu mới cảm nhận được điều gì đó và nhìn theo phương hướng mà Đường Ngọc Sở chỉ. Chỉ thấy Lục Triều Dương đã đứng gần ba người từ lúc nào, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm Lục Thanh Chiêu. Ánh mắt lạnh lùng, trông có vẻ là rất đáng sợ, khiến cho Lục Thanh Chiêu giật mình hoảng hốt, mở to hai mắt không dám tin. Cô, cô nói anh anh, anh ấy là chồng cô ư? Đúng vậy, Đường Ngọc Sở gật đầu, cười tít cả mắt. Lục Thanh Chiêu sừng sốt trong dây lát, Sau đó phản ứng đầu tiên là cười lớn ba tiếng <cười> Không thể nào Nhưng mà lục triều dương lại chậm rãi đi tới Vỗ vai anh ta Rồi từ tấu nói Giỏi lắm Em vừa về đã có ý định cắm rừng anh rồi hả Giọng điệu kéo dài đó Đã dọa cho lục thanh chiêu sợ ngây người Như bị xét đánh mấy ngàn lần Anh ta chỉ vào lục triều dương Rồi chỉ vào đường ngọc sở Một lúc lâu sau lại tìm được một giọng nói Anh cả Anh và cô ấy Hai người thật sự đã kết hôn rồi sao Sao thế? Muốn anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho em xem không? Lục Triều Dương tươi cười dạng dỡ hỏi. Lục Thanh Chiêu ngẩn người một lát, rồi bổ nhào về phía Lục Triều Dương, kích động nắm cổ áo của anh. Anh cả, sao anh có thể kết hôn chứ? Em còn tưởng anh muốn sống độc thân cả đời đấy. Không ngờ anh lại kết hôn. Anh kết hôn là chuyện lớn, sao lại không nói cho tụi em biết? Anh đúng là chẳng có chút ý tứ nào cả. Lục Triều Dương nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, liếc nhìn bàn tay của anh ta. Em còn không bỏ tay xuống. Em thật sự là muốn anh, độc thân cả đời sao? Lục Thanh Chiêu dùng mình, vội vàng thu tay về, rồi cười làm lành nói. Chẳng phải là vì em quá ngạc nhiên à, nhưng mà anh thật sự là thiếu thành ý đó. Cưới được chị dâu đẹp như vậy mà lại thậm chí ngay cả em trai ruột như em, cũng không thèm thông báo lấy một tiếng. Lục Thanh Chiêu trách móc cằn nhằn, nhưng mà Lục Triều Dương lại không thèm để ý đến anh ta, mà chỉ hừ lạnh rồi đi thẳng tới trước mặt đường ngọc sở hỏi. Em tham quan tới đâu rồi? À, cũng không tệ, công ty quá lớn, không thể tham quan hết một lần được. Đường Ngọc Sở nuối tiếc nói. À không sao, ngày tháng còn dài, lần sau em lại tới đây tham quan cũng được. Đi thôi, chúng ta về văn phòng trước. Lục Triều Dương nói xong thì mỉm cười, nắm lấy tay của đường Ngọc Sở, rồi đi về phía văn phòng. Nụ cười này của Lục Triều Dương suýt chút nữa cũng đã làm mù mắt của Lục Thanh Chiêu. Trời ơi, đây thật sự là anh cả, sát phạt quả quyết, độc đoán cay nghiệt, lạnh đạm vô tình, lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan đây ư? Anh ấy vậy mà đang cười, còn cười dịu dàng, ấm áp từ người như vậy sao? Không thể tin được, thật sự là không thể tin được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có đánh chết Lục Thanh Chiêu cũng không tin, Lục Triều Dương lại cười với người khác như thế. Cậu ba, cậu có đi không? Thế vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Lục Thanh Chiêu, Tô Lân nhịn cười đau cả bụng, cô gái mà mình thầm để ý ở trong nháy mắt đã trở thành chị dâu của mình. Chuyện cười này của cậu ba có thể làm cho anh ta cười suốt năm. Cả bốn người trở về văn phòng. Cuối cùng Lục Thanh Chiêu cũng tiếp nhận chuyện Lục Triều Dương kết hôn và bắt đầu quấn quyết hỏi Đường Ngọc Sở. Chị dâu, lần đầu gặp mặt, em mời chị ăn có được không? Mặc dù là đã đổi xưng hô, nhưng lời nói ra vẫn là như trước không đổi. Đường Ngọc Sở bật cười. Sao cậu vẫn chưa hết hy vọng thế? À, chị dâu, là chúa cứu thế của anh cả nhà em mà. Cả gia đình em đều nhất trí cho rằng, Anh ấy sẽ độc thân cả đời. Chính chị dâu đã cứu anh ấy thoát khỏi bề khổ đó. Nên là bất luận như thế nào thì chị cũng phải đồng ý với em. Cho em được mời chị đi ăn một bữa. Thái độ của Lục Thanh Chiêu còn ân cần hơn cả lúc bắt chuyện với Đường Ngọc Sở khi nãy. Đường Ngọc Sở không khỏi liếc nhìn Lục Triều Dương. Đây là lần đầu tiên cô gặp người nhà Lục Triều Dương. Mặc dù hai người là anh em ruột nhưng mà tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Một người thì trầm ổn hướng nội, còn người kia thì thẳng thắn hoạt bát. Một tính một động rất thú vị Đừng ngọc sở tươi cười dạng dỡ Nếu anh cậu đồng ý thì tôi không có ý kiến gì Lục Triều Dương bình tĩnh nói Bà xã muốn ăn món gì thì cứ việc gọi Có đắt như thế nào thì cũng không sao Dù gì thì đây cũng là cơ hội hiếm có mà Lục Thanh Chiêu vui vẻ Gật đầu tán thành à, Không sai không sai Chỉ dẫu muốn ăn gì cũng được Tuyệt đối là đừng khách sáo. Đừng ngọc sở chớp mắt Vậy chúng ta đi ăn đồ trung ở Di Hòa Hiên đi Anh cậu thích ăn ở đó lắm Vừa dứt lời, cả văn phòng liền chìm vào yên tĩnh, Lục Triều Dương nhìn cô chăm chú, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng. Lục Thanh Chiêu cười thích cả mắt, gật gật đầu, nghe lời chị dâu. Vì một lúc nữa mới tới giờ ăn trưa, nên là Lục Triều Dương lại vùi đầu vào công việc, còn Lục Thanh Chiêu thì nhàn rỗi, thấy Đường Ngọc Sở đang nhíu mày, nhìn chằm chằm máy vi tính thì không khỏi mà tò mò đi tới. "Chị dâu, chị sao thế?" "À, không sao." Đường Ngọc Sở lạnh nhạt đáp lại. Nhưng mà tay không ngừng lướt chuột, Lục Thanh Chiêu nhìn thoáng qua máy tính, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chị dâu, mấy người này đang mắng chị. Mấy ngày nay, tin tức liên quan đến đường ngọc sở đang xôn xao ở trên mạng. Lục Thanh Chiêu cũng biết, chẳng qua là anh không quá để tâm vào chuyện ấy. Nhưng anh ta không ngờ, chị dâu mình lại là đường ngọc sở, người đang bị mọi người chỉ trích. Anh cả, lần này anh sai rồi, chị dâu bị mắng như thế, sao anh vẫn còn thờ ơ như vậy? Lục Thanh Chiêu tức giận trách móc Lục Triều Dương. Cậu đừng trách anh ấy, là tôi không cho anh ấy động tay vào đấy. Hơn nữa, tự tôi cũng có biện pháp đối phó rồi. Giờ cũng sắp đến lúc rồi. Đường Ngọc Sở bỗng nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng ở trong tay. Khoảng 11 giờ trưa, trong lúc Cố Ngọc Lam cho rằng mình sắp được tẩy trắng, thì lại có một nguồn tin được tung ra khiến cho cư dân mạng dậy sóng, trực tiếp đánh bay cô ta từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Đó là một tin tức rất bình thường, tiêu đề chỉ là một câu. Công lý nằm ở trong lòng người Mọi người đều kích vào đó Phát hiện ở bên trong là một đoạn ghi âm Nội dung nửa đầu đoạn ghi âm Giống y hệt video Cố Ngọc Lam Đã bị đánh đập lúc sáng Nhưng mà đến nửa đoạn sau lại thành ra thế này Triệu Uyển Nhan nói Con gái vẫn là con thông minh Biết dùng kế này để mà gài bấy cô ta Lần này có lẽ con tiện nhân kia Sẽ không thể lật chuyển tình thế được nữa đâu Cố Ngọc Lam lại nói <cười> Sẽ chẳng có ai ngờ được Con lại dùng cách lùi một bước Tiến hai bước, đầu tiên là thừa nhận sai lầm của mình, rồi thừa kê hủy hoại con tiện nhân đường ngọc sở kia. triệu uyển Nhan lại nói, đúng vậy. Nhưng mà lúc nãy mẹ thật sự là rất sợ, con tưởng rằng là con tiện nhân kia thật sự là đã đá vào bụng con cơ. Cô Ngọc Lam lại nói, sao có thể chứ mẹ? Con có làm gì đi nữa cũng không thể lấy đứa bé mà đùa dớn được, chỉ cần diễn kịch một lát để mà lừa gạt mọi người là được rồi. triệu uyển Nhan lại nói, vẫn là con gái lợi hại hơn mẹ. Vậy tiếp theo con định làm như thế nào? Cô Ngọc Lam lại nói Hôm nay tạm thời cứ để cho cô ta nhàn hạ đi Cứ chờ mà xem Sáng mai con chắc chắn sẽ khiến cho cô ta Thanh bại danh liệt Nội dung toàn bộ đoạn đối thoại rất phong phú Nhưng đại khái là hai mẹ con nhà đó Làm như thế nào để mà gãi bẫy đường ngọc sở Đồng thời còn mưu tính Làm sai để mà hại cô thân bại danh liệt Tin tức lập tức bùng nổ Những cư dân mạng lúc trước lên mạng Mắng chửi đường ngọc sở Giờ đã bị vả và vào mặt Ban đầu còn có người vẫn chưa tin Cảm thấy đây chỉ là thủ đoạn Tự tẩy trắng của đường ngọc sở thôi Nên châm biếm cô là không từ thủ đoạn Còn tuyên bố sẽ tìm người kiểm chứng Đoạn ghi âm này là thật hay giả Để vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là Đoạn ghi âm này là thật bè lũ Atifan đó lại bị vả và vào mặt bom bốp Chật chật Em cảm thấy đau thay cho mấy kẻ nhiều chuyện này Đọc xong tin tức Lục Thanh Chiêu chép miệng, ngậm ngùi nói Anh ta đã ở bên cạnh đường Ngọc Sở Trong suốt quá trình để mà xem cô phản kích như thế nào Và cô hoàn toàn thản nhiên Bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng Không một gợn sóng Thân là người đứng ngay đầu, đầu sóng ngọn gió Vậy mà chị vẫn bình tĩnh như vậy Chị dâu, em thật sự là càng ngày càng sùng bái chị hơn Sự ngưỡng mộ của em dành cho chị Cuồn cuộn như là sông Hoàng Hà Không ngừng chảy về phía trước Lại càng như là nước sông Trường Giang Không có cách nào mà ngăn lại được Lúc mấu chốt, Lục Thanh Chiêu vẫn không quên khen ngợi đường Ngọc Sở. Hình dung này của cậu thật thô tục. Đường Ngọc Sở tắt máy vi tính rồi lắc lắc đầu nói. Lục Thanh Chiêu cười sán lạn nói. Tục thì có tục, nhưng mà quan trọng là nó có thể bày tỏ sự sùng bái của em dành cho chị. Không tin thì chị cứ hỏi anh cả xem, chắc chắn anh ấy cũng thay đổi cách nhìn về chị đó. Quả thật là Lục Triều Dương đã nhìn đường Ngọc Sở với cặp mắt khác xưa. Anh luôn chờ xem sự phản kích của cô. Thấy cô dễ dàng lật đổ hình tượng mà Cố Ngọc Lam khó khăn trăm bề mới gây dựng nên, anh không thể mà không khen ngợi cô. "Bà xã chuẩn bị đoạn ghi âm này như thế nào thế?" Đường Ngọc Sở nở nụ cười ranh mãnh, "Hôm qua lúc quay về, em đã chuẩn bị từ trước và mở sẵn nút ghi âm mang theo bên người, kết quả là không ngoài dự đoán, Cố Ngọc Lam không hề có lòng tốt, cô ta muốn quay video để mà hãm hại em." Nhưng mà không ngờ em cũng để lại bút ghi âm thu lại cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cô ta. Chị dâu, cái chiêu phòng trước tính sau này của chị thật là cao tay nha. Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng chị dâu được rửa sạch tiếng xấu nào. Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Lục Thanh Chiêu, cuối cùng ba người cũng đã ra ngoài dùng cơm. Xuống gara Lục Triều Dương chủ động mở cửa ghế lái phụ cho đường ngọc sở, còn che tay ở bên trên đỉnh đầu để cô ngồi vào trong. Lục Thanh Chiêu bị hành động ga lăng này của anh làm cho kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì đánh rơi cả hai tròng mắt. Ông anh cả ngang ngược, điên cuồng, tàn nhẫn, cao ngạo của bọn họ lại chu đáo như thế, quả thật là khiến cho anh ta phải thay đổi nhận thức vé ngấy. Lục Thanh Chiêu tiếc rẻ vì đã không chụp lại cái dáng vẻ này cho đám anh em tốt kia cùng thưởng thức. Nhưng nếu thật sự chụp lại, chỉ sợ cái mạng nhỏ này của anh ta cũng khó mà bảo toàn. Trong phòng bao chữ thiên của Di Hòa Hiên, Đường Ngọc Sở gọi rất nhiều món. Mà món nào món đấy cũng đắt đỏ Lục Thanh Chiêu là chủ chi Nhưng bà vẫn bình tĩnh như thường Vui vẻ nói Đúng là nhìn không ra chồng chị dâu có vẻ gầy gò Nhưng mà khẩu vị lại tốt như vậy Cậu quá khen rồi Tôi chỉ là nghe theo lời của cậu Cứ việc gọi có đắt thế nào cũng không sao Nên là không khách sáo với cậu thôi Đường Ngọc Sở gắp một món ăn Bỏ vào trong miệng Rồi chậm rãi nhai nuốt Nói Em không nhận ra Mấy món này đều là món anh thích à Đúng lúc này Lục Triều Dương ngồi bên cạnh Hở hứng chen vào một câu Rồi tiện tay gắp một miếng thịt bò Cho vào bát của đường ngọc sở Lục Thanh Chiêu sửng sốt Rồi bỗng sáp đầu tới Nói nhỏ vào tai Lục triều Dương Anh cả, anh thật sự là động lòng phàm với chị dâu rồi à Em thấy sao Lục triều Dương lạnh nhạt liếc nhìn anh Rồi đưa ra câu trả lời lấp lửng Lục Thanh Chiêu cũng chẳng màng Tiếp tục lải nhải Chợt chợt, em còn tưởng anh cả là người thần thánh siêu phàm Định độc thân cả đời Xem ra Vẫn có người có thể làm cho trái tim muôn đời không đổi của anh rung động. Đúng là đáng mừng. Nào, anh cả, em kính anh một ly. Chị dâu đúng là chị dâu tốt. Anh phải đối tốt với người ta đó. Anh không đối tốt với cô ấy. Chẳng lẽ để em lợi dụng cơ hội à? Lục Triều Dương hở hứng, liếc xéo anh. Vẻ mặt cười cười của Lục Thanh Chiêu, bỗng trở nên cứng đờ Anh cả đúng là thù dai. Lúc nãy em cũng là không biết chị ấy là chị dâu mà. Nếu mà em mà biết, chắc chắn em sẽ đi đường vòng. Tuyệt đối sẽ không đi đến mà bắt chuyện. Lục Triều Dương hử lạnh, coi như là em biết điều. Hai người đang thì thầm cái gì vậy? Thấy hai người thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau, Đường Ngọc Sở không khỏi mà liếc nhìn bọn họ. Lục Thanh Chiêu hì hì nói, em đang khen người anh cả rất có mắt nhìn người khi mà cưới được một chị dâu xuất sắc như thế này đấy. Đường Ngọc Sở ngước mắt lên, dừng dưng đáp, cậu đúng là dẻo miệng, quả nhiên là đã lừa gạt không ít tiêu nữ của đúng không? Lục Thanh Chiêu không khỏi đen xì mạt. Anh có tướng mạo tuấn tú, cốt cách thanh cao, phong lưu hoạt bát, lại giàu có, đẹp trai, miệng mồm dẻo quẹo nên được rất nhiều thiếu nữ mến mộ. Như vậy sao có thể xem là lừa gạt chứ? Lục Thanh Chiêu rất muốn kêu oan nhưng mà cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định. Bà xã thông minh thật đấy. Cuối cùng bên tai của Lục Triều Dương cũng yên tĩnh lại. Trên mặt cũng nở nụ cười, vui vẻ gắp thức ăn cho đường Ngọc sở. Lục Thanh Chiêu vô cớ bị đâm một nhát, trong lòng không khỏi cảm thán. Anh cả động lòng phàm Quả nhiên là không tầm thường Anh dường như là biến thành một người khác Dịu dàng chu đáo đến mức Làm cho người khác phải mở rộng tầm mắt Kể cả là Ninh Nguyệt Nguyệt Cũng chưa từng được anh ấy đối xử như thế đâu Anh ta cũng nhìn ra Dường như là sự hòa hợp giữa đường Ngọc Sở Và anh cả không đơn giản như vẻ bề ngoài Đến giờ tin tức của đường Ngọc Sở Vẫn đang gây ẩm ý xôn xao Có đánh chết Lục Thanh Chiêu Cũng không tin Cô vì tình cảm mới kết hôn với anh cả Có điều Anh vẫn là có ấn tượng tốt đối với Đường Ngọc Sở Anh rất thích người chị dâu này Anh cả Anh nhất định phải làm cho chị dâu Một lòng một dạ với anh đó Bằng không anh sẽ có lối với danh hiệu nam thần quốc dân này Nghe thấy lời nói thầm của Lục Thanh Chiêu Lục Triều Dương biết Anh ta đã nhìn ra vấn đề giữa hai người Nên không khỏi mỉm cười Chuyện này còn cần em nói ra Suốt cả bữa cơm Ba người liên tục nói cười Nên ăn hơn nửa tiếng mới kết thúc Lúc mà ra khỏi nhà hàng Đường Ngọc Sở nói với Lục Triều Dương Chiều nay em không tới công ty đâu Bà xá bận chuyện gì à Lục Triều Dương nhìn cô thắc mắc Em muốn về nhà viết tin bài Đường Ngọc Sở mỉm cười Dơ tin tức ở trên mạng đã được giải quyết Có thể nói là cô đã bình an vô sự rồi Nên cũng có tâm trạng làm việc Lục Triều Dương gật đầu nhanh chóng nói Vậy để anh đưa em về trước Lúc này tại nhà họ Bùi Sau khi đoạn ghi âm của Đường Ngọc Sở Được phát tán Tần Thúy Kiều liền gọi cho cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan sang. Trong phòng khách rộng lớn xa hoa, bầu không khí có vẻ hơi ngưng động. Tần Thúy Kiều, mẹ của Bùi Hàng Phúc, ngồi trên sofa, vẻ mặt hơi bất mãn lườm cố Ngọc Lam, tức giận nói. Cô nhìn chuyện tốt mà cô đã làm đi. Mất mặt trong bữa tiệc vẫn chưa đủ à? Giờ còn mất mặt ra bên ngoài nữa? Đến tận bây giờ Hàng Phúc vẫn còn đang cố gắng ổn định công ty. Còn cô thì hay rồi, chỉ trong thời gian ngắn mà đã đâm thúng đụng đi như vậy. Cô muốn hại chết nhà họ bùi cô đúng không? Bình thường, Tần Thúy Kiều tạo cho những người khác cảm giác như một quý bà tao nhã Nhưng mà dù gì bà ta cũng là chủ mẫu nhà họ bùi. Một khi đã tức giận, thì sự sắc sảo của bà ta đã khiến cho người khác phải khiếp sợ. Cô Ngọc Lam sợ sệt rụt cổ lại. Xin lỗi mẹ, con cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Sao cô không cẩn thận suy nghĩ một chút trước khi làm chứ? Nếu không phải tôi thấy cô đang mang cốt nhục nhà họ bùi, thì hôm nay cô đừng hồng bước qua cánh cửa này. Tần Thí Kiều hừ lạnh, chỉ trích không chút khách sáo. Cố Ngọc Lam bất giác siết chặt nắm đấm, trong lòng cảm thấy rất oan ức, đồng thời cũng hơi tức giận mà không can tâm. Nhưng cô ta không dám tức giận, không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi mẹ, chuyện này là do con không suy nghĩ chu toàn, cũng là vì thấy hàng phúc cực khổ như vậy, nên con mới dạy dỗ được Ngọc Sở một bài học. Lần này là con sai rồi, không ngờ tâm tư của cô ta lại thâm sâu đến mức. Dùng thủ đoạn để mà gài bẫy lại con Tần Thúy Kiều khi khịt, khịt mũi Xem thường lời giải thích của Cố Ngọc Lam Bị người khác nắm được chứng cứ Là do cô ngu xuẩn Uổng cho các người Cả hai mẹ con không đấu lại một con nhóc Bà thông gia à Bà đừng giận Chuyện này là muốn trách phải trách tôi Dù gì thì ý định ban đầu của Ngọc Lam Cũng là ý tốt Con bé chỉ muốn xả giận cho hẳn phúc thôi Nhưng mà không ngờ con tiện nhân đường Ngọc sở kia Nó lại đối phó như thế Triệu Yển Nhang vội vàng mỉm cười gượng, lúng túng giải vây cho con gái của mình. Rõ ràng là hai người phụ nữ này trạc tuổi nhau, nhưng mà trước mặt Tần Thúy Kiều. Nhưng Triệu Yển Nhang lại khá lép vế về khi thế. Ngay cả giọng nói cũng mang theo sự cung kính. Mặc dù là sắc mặt của Tần Thúy Kiều không tốt lắm, nhưng mà cũng không làm khó Triệu Yển Nhang, chỉ lạnh lùng nói. Nói chung, bắt đầu từ hôm nay, cô phải thu liếm lại, ở nhà dưỡng thai cho tốt đi. Đợi sóng gió của công ty bình ổn lại. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ chuyện này với đường Ngọc Sở. Trong khoảng thời gian này, nếu cô còn gây tai họa gì cho tôi thì đừng trách tôi hủy bỏ cuộc hôn nhân này, cho dù là cô đang mang thai cũng như thế. Câu cuối sặc mùi cảnh cáo, rõ ràng là đang nhắm vào Cố Ngọc Lam, trên mặt cô ta tái mét, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Cô biết, Tần Thúy Kiều luôn phản đối chuyện cô và Bùi Hằng Phúc ở bên nhau. Nếu so sánh, thật ra thì bà ta thích đường Ngọc Sở hơn. Bởi vì Đường Ngọc Sở là cô chủ chính thống của nhà họ Đường Muôn đang hộ đối với nhà họ Bùi Còn cô, cô chỉ là con chồng trước do vợ bé dẫn theo Nên chưa từng lọt vào mắt xanh của bà ta Nếu không phải vì đứa cháu nhà họ Bùi đang ở trong bụng cô Chỉ sợ cô đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa rồi Tôi hỏi cô đó, sao cô lại không trả lời hả? Thấy cô Ngọc Lam cứ im lặng đứng ở đó Tần Thúy Kiều nhíu mày không vui Mẹ cứ yên tâm ạ, con biết mình nên làm gì mà Ngoài mặt cô Ngọc Lam ngoan ngoãn cung kính đáp Nhưng mà trong lòng lại cực kỳ cam phẫn Nếu không vì đường Ngọc Sở Cô ta cũng không phải chịu nỗi oan ức này Cô ta không thể bỏ qua chuyện này được Cô ta nhất định phải tiến vào giới giải trí Tiếp tục khoách trương thanh thế Để rồi hung hăng chèn ép đường Ngọc Sở Bất luận là phải trả giá như thế nào đi chăng nữa Cô ta cũng phải trả lại cho đường Ngọc Sở Cả gốc lẫn lãi Những gì mà cô ta đã phải hứng chịu ngày hôm nay Ngày hôm sau đường Ngọc Sở đi làm Dư âm của tin tức gây xôn xao ngày hôm qua vẫn còn, khi mà nhìn thấy sắc mặt của mọi người hơi khực lại, ánh mắt lại có chút phức tạp, kỳ lạ. Đường Ngọc Sở cũng biết trước sẽ có chuyện này, cho nên là cô rất khoát giả vờ như là không nhìn thấy, và đi đến chỗ ngồi của mình. Tống An Kỳ đến gần, tức giận mắng cô. Đường Ngọc Sở, cậu còn biết đường quay về cơ à? Tớ còn tưởng là cậu nghĩ quẩn ở trong lòng rồi tự tử rồi cơ chứ. Đường Ngọc Sở bật cười. <cười> Tớ giống như là không biết yêu quý sinh mạng của mình như thế hay sao Không giống Nhưng mà cậu đột nhiên chơi trò mất tích là không đúng nha Cậu có biết tớ lo lắng như thế nào không hả Ngày hôm qua điện thoại của đường Ngọc Sở Luôn tắt máy Tống An Kỳ đã tìm cô cả buổi sáng Đến đoạn ghi âm xuất hiện Thì cô mới yên tâm Xin lỗi lần sau trước khi biến mất Tớ nhất định sẽ báo trước cho cậu Đường Ngọc Sở nhện miệng cười tinh nghịch Cậu thấy đùa như vậy chưa chán hay sao Thật uổng công tớ lo lắng cho cậu Tống An Kỳ trợn mắt, cười mắng một câu rồi bỗng nhiên ho dữ dội. "Sao vậy, cậu bị bệnh à?" Đường Ngọc Sở thất sắc nhìn Tống An Kỳ, vừa rồi cô không có chú ý, lúc này cô mới phát hiện thấy sắc mặt của cô ửng hồng một cách bất thường. Tống An Kỳ lộ vẻ mệt mỏi, hơi nóng một chút thôi. "Cậu uống thuốc chưa? Cậu có muốn xin phép về nghỉ ngơi không?" Đường Ngọc Sở cau mày, giơ tay sờ sờ chán cô ấy, đúng là hơi nóng một chút, nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm. "Tớ uống rồi, không cần phải xin nghỉ đâu." Chiều nay tôi còn phải đi lấy tin nữa. Tống An Kỳ cười xua tay, ý bảo cô không cần phải quá lo lắng. Đường Ngọc Sở khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu câu thật sự không thoải mái, thì nhất định phải nói cho tớ biết đấy. Được. Hai người trò chuyện được mấy câu, thì Tống An Kỳ quay về chỗ làm việc của mình. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Đường Ngọc Sở muốn gọi cho Tống An Kỳ đi ăn cơm, nhưng mà phát hiện cô ấy đang nằm sắp ở trên bàn, sắc mặt ửng hồng một cách bất thường, dáng vẻ yếu ớt. Đường Ngọc Sở vội vàng đi qua, sở trán và lập tức giật mình. Cậu bị sốt thật rồi. Không sao, tớ vẫn còn cố được mà. Tống An Kỳ cố gắng chống người dậy Cổ họng khàn khàn nói. Cố cái gì mà cố. Cậu đã sốt như vậy rồi, lại còn cậy mạnh nữa. Bây giờ tớ sẽ đi xin nghỉ cho cậu. Tớ thay cậu làm bài nốt. Đường Ngọc Sở tức giận, nói xong thì xoay người đi tới văn phòng của Tổng Giám Đốc. Tống An Kỳ vội vàng kéo tay cô lại. Không cần đâu, Ngọc Sở. Tớ sẽ phỏng vấn Ninh Huyên Huyên vào chiều nay. Trò cười giữa cậu và Bùi Hàng Phúc vừa mới láng xuống. Tớ sợ người phụ nữ kia sẽ mượn cơ hội này mà chỉ nhục cậu đó. Ninh Huyên Huyên ư? Lúc đường Ngọc Sở nghe thấy cái tên này thì ngẩn cả người, lông mải bất giác hơi nhíu lại, đáy mắt xoẹt qua một tia chán ghét. Ninh Huyên Huyên là tiểu hoa đán, đang hot nhất và có quyền thế ở trong nước hiện nay. Cô ta tham gia không ít phim truyền hình và điện ảnh, ngoại hình xinh đẹp, thần thái ngút trời là số ít những người đẹp tự nhiên trong giới giải trí hỗn tạp đầy rẫy những nhan sắc được phẫu thuật thẩm mỹ. Bên ngoài vẫn luôn đồn cô ta rất dễ gần, không kiêu căng không gây khó dễ, nhưng mà Đường Ngọc Sở biết cô ta chỉ giả vờ mà thôi. Thời đại học, cô ta chính là tình địch của cô, lúc nào cô cũng mơ tưởng đến buổi hạnh phúc và không ít lần lén lút ngáng chân Đường Ngọc Sở. Hơn nữa cô ta là cái loại phụ nữ có thù sẽ báo chứ không hề là vô hại như vẻ bề ngoài. Năm đó Bùi Hằng Phúc một lòng với Đường Ngọc Sở, luôn làm như không thấy Ninh Huyên Huyên, khiến cho cô ta hận cô muốn chết. Hiện giờ cô bị Bùi Hằng Phúc đá, lại còn ồn ào đến khó coi như vậy, nên là hai người gặp mặt thì chắc chắn không tránh được bị châm chọc và mỉa mai. Đường Ngọc Sở do dự trong chốc lát. Nếu có thể thì cô thật sự không muốn gặp người phụ nữ kia, nhưng mà cô nhìn Tống An Kỳ bị bệnh như vậy, lại không đành lòng. Mỗi lần cô xảy ra chuyện thì Tống An Kỳ là người đầu tiên ra mặt vì mình. Hiện tại vì cô ấy bị bệnh, sao cô có thể từ chối vì chuyện này được cơ chứ? Đừng ngọc sở nghĩ vậy thì cười cười, an ủi nói. Không sao đâu, cậu cứ giữ gìn sức khỏe là được rồi. Sỉ nhục thì sỉ nhục đi. Cũng chỉ là một ninh nguyên nguyên mà thôi. Tớ còn sợ cô ta sao? Hơn nữa, hiện tại tớ không phải là quả hồng mềm để cho cô ta có thể tùy tiện bóp nát. Cô ta muốn ức hiếp tớ thì cũng phải xem tớ có đồng ý hay là không nữa chứ. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, nói tóm lại, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cậu chờ tới một lát, tớ giúp cậu xin nghỉ với cả giám đốc, sau đó tớ đưa cậu đến bệnh viện. Đường Ngọc Sở nói xong thì không đợi Tống An Kỳ phản ứng lại đã quay người đi. Sau khi mà xin phép xong thì đường Ngọc Sở đưa Tống An Kỳ đến bệnh viện, sau đó cho cô ấy ăn một ít để cô ấy còn uống thuốc, đến khi mà cô ấy đi ngủ thì mới rời đi. Đúng 3 giờ chiều, đường Ngọc Sở đến công ty quản lý của Ninh Huyên Huyên, Vào căn phòng đã được sắp xếp sẵn từ ban trước để mà chuẩn bị phỏng vấn lần này. Ninh Huên Huyên vẫn chưa tới, nhưng mà trợ lý của cô ta đã đến trước để mà thông báo cho cô. Lịch trình của cô Ninh Huên Huyên đã được sắp xếp từ trước, cô chỉ có một tiếng để mà đặt câu hỏi, mặt khác, chúng tôi đã thông báo trước một số vấn đề không thể hỏi, cho nên là lát nữa mong cô tiến hành nhanh gọn lẹ. Xem ra thì người trợ lý này có thái độ vô cùng kiêu ngạo, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng cao ngạo một cách khó hiểu. Điền cho Đường Ngọc Sở hơi nhíu mày, nhưng mà lại cũng không nói gì. Hiện tại thì Ninh Huyên Huyên là diễn viên nổi tiếng, có vô số fan hâm mộ, người bên cạnh cô ta cũng thuận thế mà lên mặt tỏ thái độ cao cao tại thượng để mà nhìn người khác thì cũng là điều dễ hiểu. Đường Ngọc Sở đã lăn lộn 2 năm ở trong giới này, nên từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc với những chuyện như vậy nữa. Cô nhanh chóng chỉnh sửa bản thảo phỏng vấn và ngồi trên ghế sofa chờ Ninh Huyên Huyên khoảng 10 phút sau. Rốt cuộc là Ninh Huyên Huyên cũng đi vào trong sự vây quanh của mọi người. Ninh Huyên Huyên ăn mặc rất đúng mực, chiếc đầm ở trong bộ sưu tập mùa hè này ôm trọn thân hình tuyệt đẹp của cô ta. Dưới chân là đôi giày cao gót cao 10 tấc, gương mặt được trang điểm nhẹ, từng đường nét ở trên khuôn mặt thỏa trông rất quyến rũ. Những lọn tóc xoăn dài xõa trên vai có chút gợi cảm, hoàn toàn là dáng vẻ của một ngôi sao nổi tiếng. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở chữ xuống, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Lúc này. Ninh Huyên Huyên cũng di chuyển tầm mắt nhìn qua bên này. Khi mà cô ta nhìn thấy khuôn mặt của đường Ngọc Sở thì sắc mặt đột nhiên khựng lại. Kinh ngạc ồ lên một tiếng. Đường Ngọc Sở. Là tôi. Đường Ngọc Sở điều chỉnh camera thản nhiên liếc nhìn cô ta. Ninh Huyên Huyên nhướng mày, khóe miệng của cô ta cong lên chế nhạo. À, tôi nhớ rất rõ rằng phóng viên có hẹn với tôi là một người khác. Không phải là phóng viên đường gần đây đang nổi như cồn chứ. Phóng viên hẹn với cô, bị bệnh nhập viện rồi. Tôi tạm thời thay cô ấy tới đây. Nếu cô Ninh không có ý kiến gì thì chúng ta có thể bắt đầu. Đường Ngọc Sở không quan tâm đến sự châm trích của Ninh Huyên Huyên mà chỉ đáp lại một câu gọn gàng, dứt khoát. Hiển nhiên là cô không muốn phí thời gian với cô ta. Nhưng mà Ninh Huyên Huyên vẫn khăng khăng không chịu. Đường Ngọc Sở thấy cô ta chuyển sang cái dáng vẻ kiêu ngạo, ngồi xuống ghế sofa đối diện mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường Ngọc Sở. Có chút ác ý nói. Không vội, hiếm khi gặp bạn cũ, dù sao thì cũng phải ôn chuyện cũ một chút chứ. Nhưng tôi nhớ, giữa tôi và cô Ninh đây, chả có chuyện gì cũ để mà ôn đại cả. Đừng ngọc sở lạnh đùng nói, cô biết rõ người phụ nữ này chỉ muốn mượn cơ hội để mà chế nhạo mình mà thôi. Cô không thể nói như vậy được, dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã học chung 4 năm đại học, hơn nữa chúng ta còn cùng thích một người đàn ông, tại sao lại không có chuyện cũ cơ chứ? Nói xong, ánh mắt của Ninh Huyên Huyên đột nhiên trở nên lạnh léo. Ninh Nguyên Huyên thật sự là muốn dậu đổ bìm leo đối với đường ngọc sở, nên mới nói ra một câu độc địa như vậy. Năm đó khi còn học đại học, hai người thường xuyên bị đưa ra so sánh, ngoại hình, khí chất, gia thế, thành tích. Ninh Nguyên Huyên luôn luôn bị lép vế trước đường ngọc sở. Nhưng mà điều khiến cho người khác căm hận hơn chính là người đàn ông mà cô ta thích là là vị hôn phu thanh mai Trúc má của đường ngọc sở. Khi đó, Ninh Nguyên Huyên đã không ít lần trở thành trò cười trong mắt những người nhiều chuyện. Nên cô ta đã đổ hết những oán hận đó lên người của Đường Ngọc Sở. Vì nuốt không trôi cuộc tức ấy, mà từ đó về sau, cô ta và Đường Ngọc Sở đã trở thành hai kẻ không đội trời chung. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Đinh Huyên Huyên vẫn chưa tìm được cơ hội gây khó dễ cho Đường Ngọc Sở. Cũng chính vì như vậy mà cô ta đã phải nhẫn nhịn suốt mấy năm qua. Bây giờ hai người gặp lại, Đường Ngọc Sở xuất hiện trước mặt cô ta với thân phận kẻ thất bại, Thì làm sao mà cô ta có thể bỏ qua cơ hội Bỏ đá xuống giếng cơ chứ Vậy thì càng không có chuyện gì để mà nói Nói trắng ra thì chính là tuổi trẻ Lầm đường lạc lối Không phân biệt được người và chó Có lẽ là cô Ninh phải cảm ơn tôi Nếu không thì người rơi vào kết cục ngày hôm nay Sẽ là cô đó Đường Ngọc Sở nói chuyện với sắc mặt bình thản Thần thái hoàn toàn không giống như Ninh Huyên Huyên tưởng tượng lúc ban đầu Vì sao người phụ nữ này Lại bình tĩnh đến như vậy Cô vừa bị đá mấy ngày trước, đá vậy lại còn làm lớn chuyện cho tất cả mọi người đều biết. Chẳng lẽ cô ta không nên đau lòng khổ sở vì không chịu nổi đả kích sao? Hay dáng vẻ này của cô ta chỉ là giả vờ cho cô xem? <cười> đường Ngọc Sở, tôi thật sự là xem thường cô rồi. Ninh Huyên Huyên nhìn chằm chằm vào đường Ngọc Sở một lát rồi kết luận ở trong lòng rằng cô chỉ là đang giả vờ nên ánh mắt không khỏi trở nên ác độc. Lúc trước vì buổi Hàng phúc mà cô khiến tôi không thoải mái, ấy vậy mà không ngờ. Cô lại có ngày hôm nay Vị hôn phu ngoại tình Bị chị gái nững tay trên ha <cười> ha Nếu tôi nhớ không lầm Thì lúc ấy hai người định kết hôn có đúng không Thế nào Cảm giác bị phản bội rất dễ chịu nhỉ Lần này rõ ràng là ánh mắt của đường Ngọc Sở Đã rụt lại Nhưng mà cô vẫn không nói một lời Cô ta thật sự là để bụng chuyện năm xưa Nếu không thì cũng không hận buổi hàng phúc Và cố Ngọc Lam như thế Nhưng mà Ninh Huyên Huyên cho rằng Có thể đả kích cô Thì hơi quá buồn cười rồi Sao tôi lại không dễ chịu chứ? Có người can tâm tình nguyện, cướp cái tên cặn bá ấy khỏi tay tôi. Tuy là khiến tôi không kịp phòng bị, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy may mắn. Nhưng có lẽ là người đáng buồn nhất không phải là tôi đâu, mà là những người muốn mà không có được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, đến cuối cùng chỉ có thể lợi dụng cơ hội châm chọc người khác để mà tìm cảm giác tồn tại mà thôi. Đường Ngọc Sở, Cô... Ninh Thuyên Thuyên thấy đường Ngọc Sở, không muốn yếu thế. Châm chọc lại thì liền biến sắc hai má đỏ bừng bừng vì tức giận, dường như là Đường Ngọc Sở đã đoán được từ trước nên bình tĩnh cười nói: Cô Ninh cần gì phải tức giận vậy chứ? Tôi cũng không chỉ đích danh là ai nên cô đừng có tật mà giật mình chứ. Ninh Huyên Huyên cứng đờ, cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén lửa giận ở trong lòng, hừ lạnh. Đường Ngọc Sở, cô chỉ giỏi khoe khoang, chém gió mà thôi. Sự thật vẫn là cô đang bị người ta bỏ rơi, hơn nữa. Cô cho rằng tôi vẫn còn là Ninh Huyên Huyên của thời đại học hay sao? Một phóng viên mà đắc tội với một ngôi sao đang hot cũng không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Cô không sợ tôi sẽ dùng tất cả mối quan hệ của mình triệt phá cô ra khỏi giới này hay sao? Hiện tại, Bùi Hằng Phúc không còn che chở cho cô nữa rồi. Ninh Huyên Huyên bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Đường Ngọc Sở với ánh mắt độc ác và lời lẽ đầy uy hiếp. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở cũng lạnh đi, giống như là ẩn giấu một khối băng. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng khuyên cô một câu. ngồi sao cũng đừng tùy tiện mà đắc tội với phóng viên. Bởi vì chúng tôi lúc nào cũng mang theo ngòi bút ghi âm ở bên người. Nếu như cô không thức thời thì kết cục của cố Ngọc Lam sẽ lặp lại với cô đó. Cô hiểu không? Ninh Huyên Huyên khịt khịt mũi coi thường nói. <cười> tôi không ngu xuẩn như cố Ngọc Lam đâu. Đúng là cô không giống cô ta. Nhưng cô cũng không hơn cô ta được bao nhiêu đâu. Mọi người đều là người ở trong giới. Có lẽ người khác không biết rõ. Nhưng năm nay... Cô làm sao để mà được đóng hai bộ phim đó thì tôi lại biết rất rõ. Lần này, rốt cuộc thì Ninh nguyên Huyên cũng đã không giữ được dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa mà sắc mặt đã trở nên biến hóa, trông hơi khó coi. Cô đang nói lung tung cái gì vậy? Lúc này, trợ lý của Ninh nguyên Huyên cũng cảm thấy không ổn, nhanh chóng lạnh giọng nói. Tháng 12 năm ngoái, ở khách sạn Hòa Viên, phòng 308, tháng 12 năm nay, khách sạn Đông Phương, phòng 1304. Có cần tôi nói rõ hơn nữa không? Đường Ngọc Sở cười lạnh, nhìn sắc mặt của Ninh Huyên huyên trở nên sám xịt nói. Tôi cũng không có ý gì khác. Hoặc là cô hợp tác thực hiện cuộc phỏng vấn này thật tốt. Hoặc là tiếp tục cùng tôi vạch mặt, nhưng mà không biết cô Ninh có chịu nổi hậu quả hay là không? Yên lặng. cả phòng đột nhiên hoàn toàn yên lặng. Ninh Huyên huyên và trợ lý đều xa sầm sắc mặt, không nói nên lời. Trong giới giải trí, kiêng kỵ nhất chính là bị phóng viên nắm được nhược điểm. Bởi vì nó sẽ khiến cho mọi thành quả lao động mà bạn nỗ lực bao nhiêu năm qua sẽ sụp đổ trong gang tấc Mà hiện tại nó chính là hoàn cảnh mà Ninh Huyên Huyên đang phải đối mặt. Chuyện cô ta phải trả giá bằng thân thể vì hai bộ phim điện ảnh rất bí mật. Ngoại trừ trợ lý thân cận bên cạnh và người đại diện thì không có ai biết được. Ninh Huyên Huyên không ngờ rằng đường ngọc sở lại biết. Lúc này trong lòng cô ta vô cùng hoảng loạn nhưng hơn hết vẫn là sợ hãi Đường Ngọc Sở không bỏ sót chút phản ứng nào của Ninh Huyên Huyên, nhưng cô cũng không nóng vội mà ngồi chờ cô ta trả lời. dáng vẻ rất thảnh thơi, cũng không biết là qua bao lâu, rốt cuộc Ninh Huyên Huyên đã lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười khó coi nói. Bắt đầu phỏng vấn đi. Được, đường Ngọc Sở thấy Ninh Huyên Huyên cũng coi như là thức thời, nên không dây dưa với cô ta nữa, mà ngay lập tức lắp camera, nở nụ cười, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Huyên Huyên... Đây không phải là lần đầu tiên cô hợp tác với Thời Thụy Không biết là cô đánh giá như thế nào về Thời Thụy của chúng tôi Ồ, tôi rất vui khi lại nhận được phỏng vấn của Thời Thụy Thời Thụy cho tôi một ấn tượng rất tốt Là kim chỉ nam của lĩnh vực tin tức trong làng giải trí Chưa tới hai năm phát triển Nhưng đã được mọi người khen ngợi Các bạn phóng viên cũng rất ưu tú. Đừng học sở nhập vai một cách nhanh chóng Nhưng mà ninh huyên huyên lại lanh lẹ hơn Khuôn mặt xinh đẹp kia không còn sự châm chọc. Kinh thường và cay nghiệt trước đó giống như biến thành người khác, trò chuyện với phóng viên, thể hiện đầy đủ tố chất cơ bản của một diễn viên. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Hai người đều biết rõ ở trong lòng, vẻ mặt tươi cười của đối phương dối trá như thế nào. Đường học sở có hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến một tiếng đã kết thúc phỏng vấn. Ninh Huyên Huyên cũng không muốn ở lâu với cô, cho nên là toàn bộ quá trình đều rất phối hợp. Sau khi mà kết thúc cuộc phỏng vấn thì cô ta liền đanh mặt. Ngay cả chào hỏi cũng không có Mà liền ngoảnh mặt rời đi Đừng ngọc sờ không thèm để ý Yên lặng dọn dẹp đồ đạc của mình Rồi mới chậm rãi rời đi Nhưng mà trước khi đi Trợ lý của Ninh Huyên Huyên lại đuổi theo với cô nói Phóng viên đường Liên quan đến chuyện cô nói Huyên Huyên ở khách sạn Cô ra giá đi Chúng ta muốn tất cả hình ảnh và video À cô nói chuyện đó sao Không có Hai lần đó tôi cũng chỉ canh tần dịch an Nên là vô tình thấy mà thôi Cũng không có chụp lại Đường Ngọc Sở thản nhiên cười nói Sau đó cũng không đợi trợ lý phản ứng Mà lập tức cất bước rời đi Trợ lý sững sốt một lúc lâu Sắc mặt lập tức tái nhợt Chết tiệt, bị chơi sò rồi Đường Ngọc Sở thật sự là đáng ghét Khiến cho người khác tức lộn ruột Trước khi đi còn có thể đả kích Ninh nguyên nguyên Nên trên đường trở về Ngọc Sở vẫn rất vui vẻ Cô là người từng trải Nên muốn chơi cô là chuyện không thể nào cố Ngọc Lam cũng vậy Bùi Hàng Phúc cũng vậy Và Ninh nguyên nguyên cũng vậy Con họ càng tàn nhẫn Thì những đòn phản kích của cô lại càng phải sắc bén Đường Ngọc Sở vừa ra khỏi công ty quản lý của Ninh Nguyên Nguyên Lục Triều Dương đã gọi điện thoại tới Em kết thúc phỏng vấn rồi à Nếu không phải em biết anh Nắm hành tung của mình Thì em sẽ hoài nghi là anh có năng lực tiên đoán đấy Đường Ngọc Sở cười nói với bên kia Giọng nói vô cùng vui sướng Làm như vậy tiện cho việc bảo vệ bà xã Nhưng mà dường như cũng không cần rồi <cười> Đó là điều tất nhiên Chờ ngày nào đó em cần anh thì tự mình sẽ mở miệng nói. Đến lúc đó mong ông xã đừng có từ chối. Đường Ngọc Sở hắng giọng một cái, hạ giọng điệu của Lục Triều Dương nói. Lục Triều Dương đang cười, yên tâm, chỉ cần bà xã có việc cần, tôi đây nguyện lên núi đao xuống biển lửa, có chết ngàn lần vạn lần cũng không từ chối đâu nha. <cười> Tổng giám đốc Lục, anh đúng là dẻo miệng, đừng có để em trai anh dạy hư vì hình tượng lạnh lùng, khá thích hợp với anh. Sau khi mà đường ngọc sở kết thúc cuộc gọi với lục triều dương Thì cô cũng chuẩn bị quay về Nhưng kết quả lại gặp phải bùi hàng phúc Lúc mà đường ngọc sở nhìn thấy anh ta Thì nụ cười ở trên mặt lại cứng ngắc lại Có chút kinh ngạc Nhưng mà cô lập tức làm như không nhìn thấy Thu lại nụ cười và đi ngang qua anh ta Bùi hàng phúc rõ ràng là cũng có chút kinh ngạc Nhưng mà sau khi nhìn thấy đường ngọc sở Đang làm lơ mình đi Thì sắc mặt của anh ta lập tức vô cùng khó coi Không nhìn được mà gọi cô lại Ngọc sở, Đường Ngọc Sở không trả lời Cũng không dừng bước Cô can bản là không muốn đáp lại anh ta Ánh mắt của Bùi Hằng Phúc lạnh xuống Lập tức đuổi theo Lách mình ngăn ở trước mặt cô nói Ngọc Sở chúng ta nói chuyện đi Tôi không có chuyện gì để nói với anh Đường Ngọc Sở lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái Vòng qua anh ta định đi Bùi Hằng Phúc chưa định bỏ ý định Tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi Đường Ngọc Sở tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là anh muốn làm gì Bùi Hàng Phúc thấy đường Ngọc Sở tỏ vẻ khó chịu với mình liền xa sầm mặt nhưng vẫn nhắn nhịn nói Tôi chỉ muốn nói là trong cuộc tình này tôi là người có lối với em Ngọc Lam cũng hơi quá đáng nhưng mà cô có thể nể tình cô ấy đang mang thai mà đừng tìm cô ấy gây rắc rối nữa có được không? Tôi tìm cô Ngọc Lam gây rắc rối ư? Đường Ngọc Sở như thể đang nghe được một câu chuyện cười nên là không khỏi tức giận mà bật cười ra thành tiếng <cười> Rốt cuộc là ai tìm ai gây rắc rối chứ? Bùi Hàng Phúc Anh phản bội tôi, không nói một câu xin lỗi thì thôi đi, lại còn hợp tác với Cố Ngọc Lam sỉ nhục tôi, chèn ép tôi ở lễ đính hôn, anh còn mặt mũi nào mà yêu cầu tôi như vậy? Sao anh không nói những cái lời này với Cố Ngọc Lam của anh ý, để cô ta đừng tìm tôi gây rắc rối nữa? Vừa rồi tôi cũng đã nhận lỗi, xin tha thứ rồi." Buổi Hằng Phúc nhíu mày, bị những lời nói sắc bén của cô gái mình từng yêu, cho nên là có chút không vui. Đừng ngọc sở coi thường hờ lạnh. <cười> Hay cho câu xin tha thứ Một câu xin lỗi đã hoàn toàn bù đắp Được những gì anh làm trong quá khứ Anh không xứng làm người Cô đừng có cố tình gây sự Chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi đã Bùi hằng phúc bị đường Ngọc sở Châm chọc đến giống như bị kim châm Ở trong lòng, có chút không thoải mái Trước kia, cô gái ở trước mặt này Yêu anh ta như sinh mạng Vô cùng hoan ngoãn, Nhưng hôm nay, cô lại nhìn anh bằng ánh mắt Của một người xa lạ, lạnh đùng Và không gì sánh bằng Không biết vì sao một buổi hàng phúc cứ cảm thấy nghẹn nghẹn ở trong lòng. Tôi và anh không có gì để nói cả. Sau này gặp nhau thì tốt nhất giả vờ như không quen biết. Đường Ngọc Sở không muốn phí lời vô ích với anh ta mà trực tiếp lướt qua anh ta và xoay người rời đi. Cô đã sớm không còn hy vọng gì với người đàn ông này nữa rồi. Hiện tại chỉ còn tràn ngập sự chán ghét mà thôi. Ngọc Sở Bùi Hàng phúc gọi tên cô ở phía sau nhưng mà đường Ngọc Sở càng đi càng nhanh hơn. Đúng lúc này một chiếc mai bách xa hoa bỗng nhiên chạy đến từ phía xa rồi chậm rãi dừng ở trước mặt đường ngọc sở lập tức cửa xe ở bên ghế lái được mở ra sau đó một bóng dáng cao lớn bước xuống người đàn ông mặc bộ vest được cắt may rất chỉnh chu và vừa người khí chất bất phàm phong độ nhẹ nhàng khuôn mặt đẹp trai khiến cho người người ghen tị anh nhanh chóng đi tới trước mặt đường ngọc sở khoé môi nở nụ cười mê hoặc chết người đường ngọc sở có chút kinh ngạc nhìn người đang đi tới sau anh lại đến đây Lục Thanh Chiêu cười tủm tỉm nói: Tôi đến đón chị dâu về. Đường Ngọc Sở giật mình nhướng mày. Anh trai bảo anh tới sao? Chị dâu thật thông minh. Anh hay nói tôi quá rảnh rỗi, ngồi trình hình ở trước mặt anh ấy rất là chướng mắt. Vì vậy là anh ấy nói tôi đến làm chân chạy. Nói chung là chạy việc vặt cho anh ấy, hả? Lục Thanh Chiêu đang nói thì khóe mắt đột nhiên lại nhìn ra phía sau của Đường Ngọc Sở, thấy Bùi Hằng Phúc đang đứng ở cách đó không xa. Anh nhướng mày nhìn Đường Ngọc Sở thắc mắc. Chị dâu. Tôi tới không đúng lúc sao? Đường Ngọc Sở cười cười. Không, anh tới rất đúng lúc. Vậy là tốt rồi. Vậy đi thôi chị dâu, lên xe, tôi đưa chị về. Lục Thanh Chiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại dáng vẻ công tử. Đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe cho đường Ngọc Sở, động tác rất ga lăng. Đường Ngọc Sở cũng không khách sáo, cười gật đầu rồi lên xe. Đường Ngọc Sở không thèm nhìn bùi hẳn phúc, lấy một lần trong suốt cả quá trình, hành động dứt khoát và nhanh gọn. Bùi Hằng Phúc ở phía bên kia trơ mắt nhìn đường ngọc sở bị một người đàn ông đón đi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ghen tị. Anh ta không ngờ sau khi đường ngọc sở rời khỏi mình lại nhanh chóng quen biết với một người đàn ông ưu tú đến như thế. Người đàn ông kia có khí chất cao quý phong độ không tầm thường. Chiếc xe anh ta lái là phiên bản giới hạn ở trên thế giới trị giá sấp xỉ hơn 150 tỷ. Trong nước chỉ bán có một chiếc ngay cả anh ta cũng không mua nổi. Bùi Hằng Phúc nhớ lại Cảnh đường ngọc sở lạnh nhạt với mình, nhưng lại cười ngọt ngào với người đàn ông kia, thì hai tay bất giác siết chặt lại, trong lòng không ngừng nghi vấn. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Nhìn dáng vẻ rõ ràng là lai lịch không nhỏ, nhưng mà bùi hẳn phúc lại không có ấn tượng tốt với người đó. Nếu là người Bắc Ninh, thì anh ta sẽ không thể mà không quen biết. Sao đường ngọc sở lại có thể quen biết với một nhân vật như vậy? Trong lòng nổi lên muôn vàn thắc mắc, đúng lúc này thì bùi hẳn phúc đột nhiên nghĩ đến chỉ cân đan. Ôn ào của đường ngọc sở lúc trước, dường như là có người đang âm thầm giúp cô. Có vẻ quan hệ của đường ngọc sở và người đàn ông kia không bình thường. Rất có khả năng là anh ta ở phía sau luôn ra tay. Bùi Hằng Phúc cứ đứng như vậy một lúc lâu, vẻ mặt thay đổi liên tục. Khi mà anh ta nghĩ đến khả năng cuối cùng này, thì trong lòng bỗng dâng lên một sự tức giận. Anh ta cầm điện thoại gọi cho thư ký. Linda, giúp tôi điều tra chủ nhân của biển số xe. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Sau khi mà cúp máy, Bùi Hằng Phúc mới lo lắng đi tìm Ninh Huyên Huyên. Học trưởng, rốt cuộc là anh cũng đến rồi. Ninh Huyên Huyên nhìn thấy Bùi Hằng Phúc, liền tươi cười chào đón. Ánh mắt không hề che giấu sự si mê. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mà sự yêu thích mà Ninh Huyên Huyên dành cho người đàn ông này chỉ tăng chứ không giảm. Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút việc nên đến trễ. Bùi Hằng Phúc mỉm cười, nhìn rất dịu dàng. Ờ, uh, cũng không sao. Một lúc nữa mới tới giờ lên sân khấu. Ninh Huyên Huyên dẫn Bùi Hằng Phúc đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Sau đó rót nước cho anh ta, hỏi không biết là lần này học trường tìm em có chuyện gì? Tôi có một chút việc cần cô giúp đỡ. Bùi Hằng Phúc gật đầu, không có chút giấu giếm. Ngọc La muốn lấy lại chỗ đứng ở trong giới giải trí sau một thời gian mà cô cũng biết tình hình hiện tại của cô ấy rồi. Cho nên là phiền cô, hãy dẫn giác cô ấy. Nghe vậy, Hai tay của Ninh Huyên Huyên liền dừng lại, nhíu chặt mày nói. Không phải là bà xã học trưởng đang mang thai sao? Sao không ở nhà mà dưỡng thai đi? Hà cô cũng biết là cô ấy có ân oán với Ngọc Sở. Ngọc Lam không nuốt trôi cuộc tức này. Hiện tại cô ấy đang mang cốt nhục của nhà họ bùi, cho nên là thật sự không có cách nào khác. Bùi hàng phúc lộ vẻ bất đắc dĩ. Thậm chí là trong mắt còn thoáng qua một tia chán ghét. Ninh Huyên Huyên có chút khó xử nhíu mày. Trước mắt là người đàn ông mà cô ta yêu Nhưng anh ta lại muốn cô giúp đỡ tình địch Ninh Huyên Huyên im lặng một lát mới nói à, Dẫn giác thì không phải là không thể Nhưng mà học trường này Thứ cho em nói thẳng Hiện tại thì hình tượng của Ngọc Lam đã bị phá hủy Muốn bắt đầu lại ở trong giới giải trí Chỉ sợ là không dễ dàng đâu Nhưng mà em để mặt anh Em có thể giúp một tay Nói mấy lời có ích Nhưng về phía kết quả như thế nào Thì em cũng không có cách nào mà đảm bảo Cô cứ yên tâm, tôi sẽ dùng tài nguyên của tập đoàn Bùi Thị, cố gắng hết sức để mà nâng đỡ cô ấy. Ninh Nguyên Nguyên nghe thấy Bùi Hàng Phúc nói như vậy, thì ở trong lòng lại càng hụt hẫng hơn. À, học trưởng thật bất công, tôi thích anh nhiều năm như vậy, nhưng mà chưa từng được anh đái ngộ như thế. Anh đối xử với Ngọc Lam tốt như vậy, không sợ tôi ghen sao? Bùi Hàng Phúc cười cười, cô sẽ không ghen đâu. Đối với tôi mà nói Huyên Huyên luôn là rất ân cần. Hơn nữa tôi sẽ bù đắp cho cô thật tốt Ninh huyên huyên nhướng mày Ánh mắt có chút hờn dỗi. Anh muốn bù đắp như thế nào Cô muốn bù đắp cái gì Ninh huyên huyên ngắm một lát Ánh mắt xoẹt qua một tia danh mánh Khi nào học trường rảnh rỗi Thì có thể ăn cơm với em không Anh cũng biết em là không có bạn bè thật sự Ở trong giới giải trí Nên bình thường là em chỉ có ăn một mình thôi à, Không thành vấn đề Đúng lúc tôi đã đặt bàn ở Ngân Hà Chỉ Hải hay là tối nay đi luôn nhé được sau khi mà lên xe lục thanh chiêu đường ngọc sở không lập tức về nhà mà bảo anh ta đưa mình đến bệnh viện một chuyến ở bệnh viện Tống An Kỳ đã hết sốt thấy đường ngọc sở tới thì có chút kinh ngạc hỏi phỏng vấn kết thúc nhanh như vậy sao nếu không thì sao tớ và Ninh Nguyên Nguyên chẳng có gì để mà nói cả đường ngọc sở bĩu môi đặt trái cây cô đã mua lên trên bàn cô ta có làm gì cậu không Ừm, chắc là không tránh khỏi bị nói móc châm chọc Nhưng mà cô ta cũng không làm gì được tớ hết Dù sao thì tớ cũng đang nắm giữ tin tức bất lợi với cô ta Nếu cô ta không thức thời thì sớm muộn gì cũng sẽ gập xui xẻo Đừng ngọc sở xem thường nhún vai Cũng không muốn nói nhiều về chuyện này nữa Tống An kỳ cười. cười nếu mà cậu không nể tình cô ta là bạn học Thì cô ta đã sớm xong đời từ lâu rồi Không nói về cô ta nữa Cậu thế nào rồi? Có cần tớ ở đây mấy ngày không? Nếu không sốt thì ngày mai có thể xuất viện. Vậy thì tốt. Buổi tối nay tớ giúp cậu chỉnh sửa lại bản thảo buổi phỏng vấn này. Ngày mai tớ lại giao lại cho cậu. Đường Ngọc Sở nói xong thì đứng lên, chuẩn bị rời đi. Tông An Kỳ thấy thế thì lập tức sụ mặt, làm ra cái vẻ đáng thương nói. Bây giờ cậu đi, một mình tớ ở bệnh viện rất chán. Đường Ngọc Sở nhìn cô ấy cười. Không còn cái nào khác. Đang có người chờ tớ ngoài kia kìa. Hai mắt của Tông An Kỳ sáng lên. Ai? người chồng bí ẩn của cậu ấy à? Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu, không phải. Tống An Kỳ lập tức có chút bất mãn. Đường Ngọc Sở, khi nào thì cậu mới cho tớ gặp chồng mới cưới của cậu vậy? Sẽ có cơ hội thôi. Đường Ngọc Sở chớp mắt nhìn cô ấy rồi cầm túi sách cười nói: Tớ đi đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ. Hừm, <cười> thấy sắc quên nghĩa. Tống An Kỳ cười mắng một câu, nhưng chỉ có thể vẫy tay với cô nói: Hừm, <cười> ngày mai gặp lại. Sau khi mà Đường Ngọc Sở rời khỏi bệnh viện thì lập tức về nhà Nhưng vừa vào đến nhà thì không thấy Lục Triều Dương đâu Cô có chút thắc mắc không khỏi quay đầu lại hỏi Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh Anh trai của anh đâu? Nhà bếp Lục Thanh Chiêu cười hì hì đáp Vẻ mặt lộ ra vẻ mong chờ Đường Ngọc Sở giật mình nhìn anh ta Không phải chứ Chị dâu, đêm nay chúng ta có Lộc ăn rồi Lục Thanh Chiêu nuốt nước miếng Hai mắt lộ rõ vẻ đói khát Đường Ngọc Sở không lấy làm khó tin, trừng mắt nhìn anh trong chốc lát, thấy anh không giống như đang nói giỡn, cô lập tức chạy vào trong nhà bếp, và chỉ trong khoảnh khắc, cô liền nhìn thấy một bóng dáng đang bận rộn ở trong bếp. Lục Chiều Dương mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài màu sáng. Anh đang quay lưng lại thái rau, kỹ thuật thái đồ của anh vừa nhanh lại vừa chính xác. Rau củ được thái rất gọn gàng, động tác đó vô cùng ưu nhã và đẹp mắt. Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, lúc này rốt cuộc. Sự khó tin ở trong mắt cũng đã biến mất. Cô cũng không ngờ người đàn ông chỉ tay năm ngón, thanh tao nhã nhặn và luôn kiêu ngạo ấy. Khi vào bếp lại cũng rất da dáng, thậm chí là còn toát ra vẻ quyến rũ khó coi.